Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 22 của chuyện Phúc Vận Kiều Nương chương 191, Diệp Bình Nhung đại thắng tin tức thực mau liền truyền khắp Kinh Thành Bởi vì là tin chiến thắng, cho nên báo tin người ngồi trên lưng ngựa Từ vào thành sau liền dơ kịch liệt tin chiến thắng một bên chạy như bay một bên hô to Biên quan tin chiến thắng, biên quan tin chiến thắng Này dọc theo đường đi trải qua không ít người ra cửa hàng hộ Tin tức tự nhiên thực mau liền lan truyền mở ra Diệp Kiều nghe nói về sau cơm đều không kịp ăn, vừa mới kẹp lên bánh bao lại lực trở về có chút hưng phấn mà nhìn Kỳ Vân nói, đây là không phải nói đánh thắng trận. Kỳ Vân cười gật đầu là, kia đại ca mau trở lại, sợ là còn phải đợi một thời gian. Kỳ vân đem bánh bao kẹp lên tới phóng tới Diệp Kiều trong chén, nhàn nhạt nói, lần này tuy nói là diệt phỉ, trên thực tế những cái đó đạo tạc hơn phân nửa là tập kích khôi rối bá tánh hắn quốc quân giặc ngụy trang thành đồ bậy bạ thôi, khó tránh khỏi sẽ có chút địch quốc thám tử trộn lẫn tạp trong đó. Diệp Kiều chính ăn bánh bao, nghe vậy liền có chút khó hiểu hỏi, phía trước ta xem qua bản đồ, bên ngoài những cái đó tiểu quốc nhưng nhỏ, như thế nào còn sẽ làm loại sự tình này. Kỳ vân hoãn thanh giải thích nói ta chiều hiện giờ quốc phú dân cường, minh hùng tướng mạnh cũng không hành những cái đó bất nghĩa cử chỉ đối đãi ngoại bang cũng phá lệ dây rộng. Chỉ là quá mức nhân đức tổng hội cấp những người đó ảo giác cho rằng ta chiều người thiện nhưng khinh, như vậy tập kích quấy rối đã là chuyện thường, không tính mới mẻ. Bởi vì muốn tổ thương đội kỳ vân ở biên quan phụ cận mua mấy nhà cửa hàng cũng an bài lợi hại lực nhân thủ qua đi, đối với bên kia tình huống nhiều có hiểu biết. Tuy nói bên trong thành ngoại chỉ cách một đạo tường thành chính là lại là hai cái thế giới. Trong thành mặt bá tánh giàu có sinh hoạt hỉ nhạc thương nhân lui tới chặt chẽ tự nhiên là nhất phái phồn vinh cảnh tượng. Chính là ở ngoài thành, lại là còn dừng lại ở lấy vật đổi vật giai đoạn, rất nhiều thiểu quốc vẫn là không có chỗ ở cố định, đừng nói phát triển thương nghiệp ngay cả ăn mặc đều là vấn đề. Hai bàn tay trắng người thường thường lá gan lớn nhất, tâm cũng tàn nhẫn nhất, giả thành phịt tạc tập thường xuyên nhiễu biên quan vào nhà cướp của sự tình không ở số ít. Tiên đế tính tình cùng mềm, không mừng chiến sự, phía trước Diệp Bình Nhung đi theo quách tướng quân đánh kia một trưởng vẫn là oán hận chất chứa dưới rốt cục phản kích nhưng thắng lúc sau cũng không có nhiều ý chỗ tốt, đối phương vừa chịu thua, tiên đế liền buông tha bọn họ. Hiện giờ có người nhìn tân đế đăng cơ, lại là cái tích tranh chữ thư pháp thư sinh, hoàng đế, liền lại muốn trò cũ trọng thi thử một lần sở thừa ruộn tính tình. Bọn họ ý thường kỳ vân cũng có thể đoán được một ít tà hữu đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc đánh nhau một trận, thua liền thua cùng lắm thì nhận tội đầu hàng ấn trước kia kinh nghiệm, nói tốt hơn lời nói khóc lóc thảm thiết, luôn là có thể bị buông tha. Nhưng nếu là có thể thắng, bọn họ là có thể làm thiền sở thừa dũng đưa tiền cấp mà tính toán xuống dưới này chẳng phải là một vốn bốn lời mua bán. Nhưng là sở thừa dũng nửa điểm không có do dự trực tiếp đem diệp bình nhung cùng tinh binh lương tướng trực tiếp phái đi diệt phỉ từ như vậy quả quyết đánh trả liền biết vị này tuổi trẻ hoàng đế có lẽ đã từng bị kỳ vân tay không bộ quá, nhưng hắn cũng không chuẩn bị làm những cái đó man di bộ trụ Nếu không có như thế, chỉ là diệt phỉ gì đến nỗi xuất động mấy vạn tinh binh. Rõ ràng chính là sở thừa ruộn hà quyết tâm muốn cho những cái đó tiểu quốc biết lợi hại, không chỉ có muốn đánh còn muốn đánh đau bọn họ, làm cho bọn họ phát triển trí nhớ, lúc này mới làm diệp bình nhung đi ra ngoài thị uy. Nghĩ đến đây, kỳ vân cảm thấy những người đó vẫn là không rõ cái gọi là thư sinh khí phách suốt cuộc là vật gì. Phải biết rằng, văn nhân khí khái chưa bao giờ là thuận miệng nói, sở thừa dũng tuy rằng nhân đức lại không ngô bồn, hắn trong lén lúc cùng kỳ tam lang nói đều là gia quốc thiên hạ việc người này tuyệt không phải cái ngồi ở trên long ỷ sống bằng tiền danh dụng tính nết. Có chút người xương cốt cong, là ngoại vật quê phá, vô luận là tiền tài vẫn là quyền thế đều có khả năng áp cong một ít người lưng, nhưng sở thừa dũng ngôi cửu ngũ, muốn cái gì có cái gì, hắn xương cốt là có thể so với ai khác đều tới ngảnh. Ai dám gây trở ngại hắn trị quốc sách lực hắn liền dám xuống tay xử trí từ phía trước quét sạch quan lại, đến mặt sau thanh trừ nhị vương, nhưng không gặp hắn nương tay quá. Huống chi hiện giờ đối đãi chính là lòng mang ý xấu quân giặc càng không có nhẹ nhàng buông tha đạo lý. Chỉ là một hồi đại thắng xa xa sẽ không làm sở thừa dũn thỏa mãn, tiếp được đi dịp bình nhung sợ là còn muốn vội thượng một thời gian. Chỉ là những việc này kỳ vân đoán được cũng sẽ đặt ở trong lòng, dễ dàng sẽ không nói đi ra ngoài, chỉ lo đối với nhà mình nương tử hoãn thanh nói, đánh giặc không phải tầm thường sự, lần này tin chiến thắng lúc sau, chỉ sợ đại ca còn muốn mang binh quét sạch chiến trường, Trần An bá tánh có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý, vẫn là muốn trì hoãn chút thời điểm. Những việc này kỳ thật Diệp Bình Nhung đều cùng kỳ vân lại nói tiếp quá, nhưng là kỳ nhị lang vẫn luôn không có cùng Diệp Kiều Xuyên thấu qua khẩu phong, sợ nhà mình nương tử đi theo lo lắng hãi hùng. Hiện giờ hảo, nếu đại thắng, cũng liền không cần lại lo lắng diệp bình nhung an nguy kỳ vân mới có thể đem những việc này nói cho cấp diệp kiều biết. Quả nhiên diệp kiều trừ bỏ vẻ mặt tướng công ngươi hiểu thật nhiều, cảm thán, cũng không có bên lo lắng, kỳ vân liền yên tâm, thần sắc bình tĩnh lại cho nàng gắp cái bánh bao. Rồi sau đó, liền nhìn đến diệp kiều cầm cái lột trứng, lột ra, đem trắng như tuyết trứng phóng tới kỳ vân trong chén. Ước chừng là chuyện này phát sinh số lần nhiều, kỳ vân cũng không cần dịp kiểu nói cái gì, liền chính mình kẹp lên trứng tới ăn luôn. Kỳ thật kỳ nhị lang không quá thích ăn luộc trứng, nhưng mỗi lần buổi tối hành quá chu công chi lễ, ngày hôm sau nhà mình nương tử đều sẽ kiên trì cho hắn nấu cái trứng tới bổ một bổ, xét thầy ăn trứng bổ thân nói là kỳ vân chính mình nói qua, hắn cũng chỉ có thể chiếu đơn toàn thu. Bất quá cái này ăn xong, diệp kiểu lại lột một cái cho hắn. Kỳ vân nhìn chằm chằm nhìn nhìn, lại yên lặng mà ăn luôn. Chờ ăn xong cơm sáng, Diệp Kiều lại đi Hoa Ninh trong phủ. Nếu biết Diệp Bình Nhung tạm thời còn sẽ không trở về, Diệp Kiều liền nghĩ muốn đi nhiều bồi bồi Hoa Ninh, không chỉ có bởi vì nàng là chính mình tẩu tẩu còn bởi vì Diệp Kiều cùng Hoa Ninh giao hảo, trong lòng tổng nhớ Hoa Ninh cùng Tiểu An cùng đi xem mới kiên định. Kỳ vân còn lại là thừa dịp mấy ngày này thường thường kêu tần quản sự tới nói tiệm rượu sự. Phía trước bởi vì tìm không thấy thích hợp đồ sứ, nguyên bản tính toán muốn đẩy ra tân rượu sự tình liền vẫn luôn gác lại, hiện giờ ngô ra cửa hàng khai lên cũng đáp ứng cùng kỳ ra tiệm rượu hợp tác như vậy việc này cũng muốn sớm lo liệu mới hảo. Hôm nay, tần quản sự đến thư phòng tìm kỳ vân, bên người theo cái hài tử. Kỳ nhị lang lực bút đục lỗ nhìn một cái liền nhận ra tới, ngô cô nương, hôm nay chính là tới tìm thạch đầu. Ngô Diệu Nhi vẫn như cũ là một thân nam trang trang điểm, tóc cao cao thúc khởi trên người ăn mặc bối áo xanh, nhìn nửa điểm không mang theo nữ khí, đảo như là cái thu khí thiểu công tử. Nghe xong Kỳ Vân nói, Ngô Diệu Nhi cũng như là bình thường ở thư viện khi như vậy chắp tay nói, Kỳ nhị thiếu ra ta lần này tới là thường cùng ngài nói chuyện sinh ý. Lời này vừa nói ra, Kỳ Vân liền nhướng mày tiêm Đường cùng hắn nói sinh ý người không ít, chỉ là này trong kinh thành, muốn từ kỳ ra phân một ly canh người chỉ sợ là có thể từ ngõ nhỏ này đầu bài đến trên đường cãi đi, nhưng 78 tuổi hải đồng nói muốn muốn cùng chính mình nói sinh ý, ngô diệu nhi vẫn là đầu một cái. Bất quá kỳ vân cũng không có bởi vì ngô diệu nhi tuổi nhỏ liền coi thường, nếu tần quản sự có thể mang nàng tới, liền thuyết minh cái này sinh ý có một làm. Kỳ vân đứng dậy, nầm nâng tay, thần sắc bình tĩnh nói, ngô cô nương, ngồi. Kỳ thật từ đi vào kỳ ra bắt đầu ngô rượu nhi liền phá lệ thấp thỏm, phía trước tới nơi này là vì tìm thạch đầu, hiện giờ là vì ngô ra cho dù nàng là thường tới, cũng khó tránh khỏi nghĩ nhiều chút. Ở nàng trong lòng, kỳ vân là cứu nhà nàng với nước lửa còn cứu ngô ra lão ông ân nhân, ngô ra từ một lần nữa khai trương thời điểm bắt đầu liền cùng kỳ ra cột vào cùng nhau. Chính là ngô rượu nhi cũng biết kỳ vân người này có bao nhiêu khôn khéo, chẳng sợ chỉ là cùng hắn nói chuyện đều có thể làm ngô rượu nhi cảm thấy khẩn trương. Kỳ vân lúc này thái độ là đem nàng trở thành đồng bọn mà không phải hài tử, Ngô Diệu Nhi cảm thấy yên ổn rất nhiều, liền lại hành lễ, lúc này mới ngồi xuống ghế trên. Tần quản sự liền dẫn Ngô Diệu Nhi đến một bên liền tòa, bất quá thực mau tần quản sự liền phát hiện cái thú sự. Bởi vì tầm thường đến kỳ vân thư phòng đều là đại nhân, bàn ghế cũng không có chuyên môn chuẩn bị cấp bọn nhỏ, cho nên này ghế dựa đối với Ngô Diệu Nhi tới nói lực cao chút. Nàng ngồi trên đi sau chân căn bản ai không đến mà, lúc ẩn lúc hiện, xứng với ngô diệu nhi vẻ mặt nghiêm thúc biểu tình tần quản sự không tự giác liền cong lên khóe miệng. Nhưng hắn thực mau liền thu liệu ý cười, khôi phục thường lui tới nho nhã bộ dáng, ôn hòa nói, nhị thiếu ra, lần này mời ngô cô nương một đạo tới, là muốn thỉnh ngài nhìn một cái mới đun ra tới này phê đồ sứ có thể hay không dùng. Kỳ vân gật gật đầu, rồi sau đó liền nhìn đến ngô diệu nhi phủng ra cái hộp. Nàng động tác phá lệ trịnh trọng chuyện lạ, biểu tình cũng nghiêm túc rất nhiều, đem hộp phóng tới trên bàn khi động tác cực nhẹ, ở mở ra cái nắp khi trên mặt còn mơ hồ có ý cười, hiển nhiên là cực thích. Kỳ vân chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có nhiều chú ý ngô diệu như biểu tình thấp cúi đầu liền nhìn thấy lẳng lặng nằm ở hộp bên trong bình xứ. Này bình sứ là cực kỳ mắt sáng đỏ tím sắc bên trong trộn lẫn nhàn nhạt màu đỏ hoa văn, rất là bắt mắt mà cái chai bản thân đường cong lưu sướng, đại bụng tế khẩu, dưới ánh mặt trời có đẹp màu sắc mơ hồ còn có chút thông thấu cảm. Kỳ vân không khỏi rũi tay đem cái chai cầm lấy tới, đối với ánh mặt trời nhìn nhìn có chút kinh ngạc như vậy mỏng. Tần quản sự tuy rằng đối sinh ý thượng sự tình hiểu biết thật nhiều, nhưng là về đồ sứ hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả liền nhìn về phía một bên ngô diệu Nhi. Mà tuổi trẻ Ngô Diệu Nhi bình thường thời điểm còn lực hiện non nớt, vừa mới chẳng sợ cường căng da tới dũng khí vẫn như cũng có thể nhìn ra một tia khẩn trương, nhưng vừa nói đến Đồ Sư, Ngô Diệu Nhi trên mặt liền lộ ra tươi cười, hiển nhiên là cực có tin tưởng, thanh âm cũng lưu sướng rất nhiều, đây là mỏng thai sứ, lại kêu vỏ trứng sứ, mỏng như cánh ve, nhẹ nếu lụa xa, điều chỉnh ống kính nhưng thấu tiêu chế lên cũng rất là khó khăn, thấy Kỳ Vân cầm cái chai xoay chuyển, Ngô Diệu Nhi vội nói, nhị thiếu gia vẫn là nhẹ một ít này cái chai không cấm va chạm. Lời này vừa nói ra, tần quản sự liền ở trong lòng thở dài. Ở hắn xem ra, Ngô Diệu Nhi tuy rằng đã là cực kỳ xuất sắc tiểu cô nương, nhưng là rốt cuộc tuổi thượng nhẹ nói lên lời nói tới có điều khiếm khuyết. Tuy nói Ngô Gia cùng Kỳ Gia có ăn ý, Ngô Gia là phải cho Kỳ Gia chuyên môn nghiên cứu đồ sứ, chính là Kỳ Vân trước nay không làm Ngô Gia người vô điều kiện bán ra tay nghệ, mà là mỗi lần đều đứng đắn đưa tiền đài thọ, nửa điểm không có khất nở. Hiện giờ Ngô Diệu nhi cầm loại này mỏng thai sứ, đặt ở trên thị trường cũng là khó được nếu là thật sự có thể bị kỳ ra mua trang rượu, đó là một vốn bốn lời mua bán, cầu đều cầu không được. Chính là này mỏng thai sứ lớn lên xinh đẹp, lại phá lệ dễ toái, hơi chút chạm vào liền sẽ vỡ vụn Đây là khuyết điểm, nếu là đứng đắn nói sinh ý cái này tự nhiên là muốn ngậm miệng không nói mới hảo cố tình Ngô rượu nhi một mở đầu liền đem chuyện này nói đi ra ngoài, vạn nhất kỳ vân từ bỏ chẳng phải là nói không thành. Chính là làm tần quản sự ngoài ý muốn chính là kỳ vân không chỉ có không có ghét bỏ, ngược lại hơi hơi cong lên khóe miệng, nhẹ giọng nói câu, không cấm va chạm. Hảo, cực hảo, tần quản sự tưởng không rõ ràng lắm nơi nào hảo chính là xem kỳ vân như vậy liền biết này cái chai được hắn thích hơn phân nửa là muốn định ra. Vì thế tần quản sự lập tức nói, nhị thiếu ra, này cái chai ta thử qua trang rượu, đảo đi vào thời điểm đối với quang còn có thể nhìn đến rượu nhập bình thời điểm lưu động bộ ráng, rất là đẹp. Kỳ vân nhìn tần quản sự liếc mắt một cái trong lòng biết tần quản sự đã muốn bán rượu tưởng niên rồi, có cái kiếm tiền thanh âm lưu tại trong tay, lại không thể biến thành bạc chỉ sợ tần quản sự đã sớm trong lén lút gấp đến độ không được lúc này tự nhiên là muốn sớm cầm cái chai đi trang rượu bán. Bất quá kỳ vân cũng không có đáp lại tần quản sự nói, mà là ngồi xuống, đem cái chai cẩn thận thả lại hộp ngược lại đối với ngô rượu Nhi nói, này cái chai ta thích mỗi tháng 300 cái có thể cung được với sao. Tần quản sự vừa nghe liền nóng này, 300 cái nơi nào đủ. Chính là ngô rượu nhi trên mặt đầu tiên là có chút do dự, rồi sau đó gật gật đầu nói, hẳn là có thể bất quá muốn xem giá. Nàng vẫn luôn đi theo lão ông bên người lo liệu nhà mình sinh ý, nhiều ít vẫn là có thể hiểu biết chút. Này đồ sư cũng không thể bảo đảm mỗi một lần thiêu ra tới đều là hoàn mỹ, nhiều đến là thiêu sau khi thất bại bị Quang ngã toái. Ngỏng thai sứ đặc biệt khó thiêu, muốn 300 cái thành phẩm, chỉ sợ muốn chiếm dụng nhà mình hơn phân nửa xứ diêu Ngô Diệu Nhi trong lòng có chút khó xử, phía trước nàng tưởng giá cả sợ là muốn phiên thượng một phen, chính là kỳ ra đối nhà mình có ân quá quý tổng cảm thấy có chút không tốt trong lúc nhất thời Ngô Diệu Nhi cũng không biết nên như thế nào. Lúc này, liền nghe Kỳ Vân nói, mỗi cái cái chai 10 lượng bạc tốt không? Lời này vừa nói ra, Ngô Diệu Nhi nhất thời sừng sốt tần quản sự cũng chừng lớn đôi mắt. Mười lượng bạc đó là 10 quán đồng tiền, cũng không phải là số lượng nhỏ, đối với phú quý nhân gia này không coi là cái gì, nhưng là đối với tầm thường bá tánh gia tới nói, một năm có thể tích góp hạ ba lượng bạc đều không nhiều lắm. Đặc biệt là ngô Diệu nhi nguyên bản chỉ nghĩ muốn một cái cái chai một quan tiền, hiện giờ ngạnh sinh sinh bị phiên gấp 10 lần, thực sự là làm ngô rượu nhi có loại bị bánh có nhân tạp trung cảm giác. Nàng cũng bất chấp nói giới nâng giới, lập tức gật đầu như là sợ kỳ vân đổi ý dường như đáp ứng xuống dưới. Bất quá kỳ vân còn có chuyện chưa nói xong, này 10 lượng bạc không phải bài cấp ta hy vọng này đó mỏng thai sứ không chỉ có có thuần sắc còn nếu có thể thiêu ra trắng tinh như ngọc mặt trên phải có đề thơ đề họa phương diện này thợ thủ công ta sẽ tìm tới đưa đi nhà ngươi cửa hàng tiền công kỳ ra kết phó. Ngô diệu như tự nhiên đáp ứng kỳ vân đã đem sở hữu sự tình suy xét hảo, nàng ngược lại thoải mái. Kỳ Vân liền cười cười, làm người đi phát thảo cái đơn từ giao cho Ngô Diệu Nhi, làm nàng trở về cùng lão ông tinh tế thương lượng chờ lần sau gặp mặt khi lại nói cụ thể chương trình là được. Mà Ngô Diệu Nhi đi ra thư phòng khi biểu tình đều có chút hoảng hốt hiển nhiên còn không có từ mỗi tháng phải có 3.000 lượng cố định tiền thu sự tình phản ứng lại đây. Tần quản sự lại không có đưa nàng, mà là lưu tại thư phòng, chờ Ngô Diệu Nhi đi rồi sau hắn liền đứng dậy đối với Kỳ Vân hành lễ. Mở miệng nói, nhị thiếu ra, lòng ta có chút khó hiểu. Kỳ vân chính cầm kia cái chai cẩn thận xem xét, nghe vậy cũng không có dương mắt, nhàn nhạt nói, hỏi. Tần quản sự lại hành lễ, nói, này mỏng thai sứ tuy nói không hào thiêu chế, cũng quý giá chút chính là vừa không là đồ cổ, cũng không phải tuyệt vô cận hữu này một cái 10 lượng bạc, không khỏi có chút quá cao chút hơn nữa một tháng chỉ có 300 bình, sợ là bán không thượng lợi nhuận. Kỳ vân còn lại là không có lập tức trả lời, mà là đem cái chai phóng tới trên bàn, chỉ chỉ nó, hỏi, này cái chai đẹp sao? Tần quản sự gật gật đầu, đẹp. Nếu là ta mua cho ngươi 10 lượng một cái, ngươi muốn hay không? Tần quản sự lập tức lắc đầu, mỏng thai sứ hiếm lạ lại vẫn là không đáng 10 lượng. Kỳ vân cũng không thèm để ý, nói tiếp nếu là trang thượng kim tôn rượu đâu. Tần quản sự ở trong lòng tính tính, lại lắc đầu, vẫn là không đáng giá. Kiên nếu là ta làm người ở mặt trên họa thượng đồ án, hơn nữa mỗi tháng chỉ bán 300, một lọ 50 lượng cần thiết muốn bảo bối mới có thể không chạm vào toái, thả mỗi người mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể mua 2 bình, người còn muốn hay không. Tần quản sự nghe phản ứng đầu tiên đó là nhà mình nhị thiếu ra điên rồi, liền như vậy một bình nhỏ rượu, 50 lượng, chẳng lẽ bên trong chính là vàng dung tương sao? Chính là thực mau tần quản sự liền phản ứng lại đây, đôi mắt nhìn chằm chằm kia cái trai nhìn nhìn, trên mặt có chút bừng tỉnh. Kỳ vân thấy hắn như vậy phản ứng liền biết tần quản sự một điểm liền thấu, trong lòng vừa lòng, rốt cuộc có cái thông minh quản sự người có thể tỉnh rất nhiều phiền toái, trong miệng còn lại là nói, này cái chai cùng rượu mở ra, đều không đáng giá quá nhiều tiền, chính là hợp ở một chỗ, hơn nữa chút mánh lới có rất nhiều người mua. Tần quản sự lập tức đuổi kịp nói, bọn họ mua rượu xem căn bản không phải có đáng giá hay không, mà là có hay không. Này trong kinh thành nhất không thiếu đó là phú quý nhân ra kim tôn rượu kỳ thật đã là rất cao giá ở địa phương khác một ngày có thể bán đi ra ngoài một vò liền không tồi chính là tại đây trong kinh thành kỳ ra tiệm rượu bán đến tốt nhất trước nay đều là kim tôn rượu. Kim tôn rượu thật sự so rượu ngọc dịch hảo uống rất nhiều sao. Cũng không thấy đến, chính là chính là có nguồn tiêu thụ chẳng sợ bán ra vàng giá cả làm theo có người muốn. Hiện giờ kỳ vân thật sự muốn bán vàng giá cả đồ vật thả một tháng chỉ bán 300 bình tần quản sự cơ hồ có thể nghĩ đến những cái đó tiệm rượu bên trong lão khách hàng sẽ như thế nào. Những người này nhất không thích chính là người khác đều có ngươi không có. Tứ này sợ là muốn cung không đủ cầu. Suy nghĩ cẩn thận trong đó cong cong vòng, tần quản sự nhìn kỳ vân ánh mắt liền phá lệ bất đồng, chuyện này nói khai sau liền cảm thấy thực dễ dàng lý giải, bất quá là bắt được này đó quyền quý nhân gia tâm lý thôi, chính là kỳ vân có thể nghĩ đến, hơn nữa có thể nhịn lâu như vậy, vẫn luôn chờ tới rồi như vậy cái thích hợp cái chai mới bắt đầu xuống tay làm, xác thật là lợi hại. Tần quản sự trong lòng bàn tính nhỏ bị đánh đồng vang, tưởng tượng đến sắp sửa có lợi nhuận, hắn trên mặt liền dâng lên hưng phấn ứng đỏ. Lúc này tần quản sự mới nhớ tới hỏi, nhị thiếu gia, này rượu tên gọi là gì? Kỳ vân Mỹ sơ tưởng, nói, nếu là cùng kim tôn rượu sản xuất phương pháp cùng loại, liền kêu kim lăng say đi. Kim lăng say hảo danh, vừa nghe liền quý. Căn bản không cần kỳ vân nhiều phân phó, tần quản sự liền vô cùng cao hứng đi chuẩn bị, dùng nhanh nhất tốc độ cùng Ngô ra đặt thành ăn ý, lại tìm tranh chữ tốt thợ thủ công đi làm nhóm đầu tiên, chờ đến cùng 10 cái cái chai ra tới sau, tần quản sự liền cấp giống giống muốn lấy đi ra ngoài bán. Kỳ vân lại cản lại hắn, này 10 cái chúng ta một cái đều đừng bán, tất cả đều dùng hảo đầu gỗ hộp trang thượng quay đầu lại ta muốn đưa người. Tần quản sự vừa nghe lời này có chút thịt đau, hắn nhất buồn xỉn, hiện giờ nhìn này đó kim lăng say, giống như là nhìn một đám tiểu vàng thỏi không duyên cớ muốn đưa người hắn liền cảm thấy trong lòng ninh đến hoảng đau. Chính là tần quản sự cũng biết nhà mình nhị thiếu gia cũng không là cái thích làm từ thiện người, làm như vậy tự nhiên có chính mình lý do, cũng không hỏi nhiều chỉ nói, nhị thiếu gia đưa cho người nào. Quá hai ngày, đưa đến trưởng công chúa trong phủ tính làm ta đưa cho cháu trai lễ vật. Lại tiện thể nhắn đi, nếu là trưởng công chúa cố ý cùng kỳ ra cùng làm buôn bán, cũng có thể thương nghị một vài. Tần quản sự vừa nghe liền biết kỳ vân là chuẩn bị cùng trưởng công chúa phụ cùng nhau làm kim lăng say sinh ý, này chỉ do với cấp trưởng công chúa phụ nhường lợi chính là lại nghĩ đến bên kia là diệp kiều huynh trưởng gia có chút liên hệ cũng không kỳ quái tần quản sự liền không hề nói cái gì, lên tiếng liền lui xuống. Hai ngày sau, đó là diệp an cùng tiệc đầy tháng. Tuy rằng Diệp Bình Nhung đến nay chưa về chính là hắn ở biên quan đại thắng tin tức ở Kinh Thành đã là không người không biết hơn nữa hoa ninh trưởng công chúa là nhất đến hoàng thượng thích muốn tới kết giao người cũng không ở số ít cho nên lần này tiệc đầy tháng phá lệ náo nhiệt. Trưởng công chúa phủ bên ngoài xe ngựa nối liền không dứt tới cửa chúc mừng có hoàng thân quốc thích cũng có nhà cao cửa rộng hiền quý vô luận bình thường quan hệ như thế nào lúc này tới đều là một bộ gương mặt tươi cười rất là thân hòa bộ dáng. Mà Diệp Kiều còn lại là so với ai khác đều tới sớm chút, vẫn luôn bồi ở Hoa Ninh bên người. Ước chừng là bởi vì đáy hảo, Hoa Ninh cũng không có bởi vì sàn thử rơi xuống cái gì tật xấu. Mới ra ở cử Hoa Ninh nhìn đi lên dáng người yếu điệu như nhau vãng tích trên mặt cũng là trắng nõn sạch sẽ, lược thi son phấn liền quang thải chiếu nhân. Nàng cũng không có đem an cùng ôm ra tới, tuy rằng hiện tại thời tiết nhiệt chính là an cùng còn nhỏ, Hoa Ninh lại đau hắn, sợ lạnh chạm vào cũng chỉ làm người đem tiểu ra hỏa đặt ở trong phòng chăm sóc. Tới tham gia tiệc đầy tháng khách khứa cũng không phải vì an cùng mà đến, mà là hướng về phía hoa ninh trưởng công chúa còn có diệp phủ này khối chiêu bài. Người sáng suốt đều biết diệp bình nhung về sau định là phải được đến trọng dụng hơn nữa lần này quân công trong người, võ tướng tham quan xem chính là chiến công, lần này sau khi trở về sợ là liền phải ba cấp nhảy tất nhiên là chạm tay là bỏng nhân vật. Hoa Ninh tuy rằng không quá thích giao tế, nhưng nàng hiện giờ không chỉ có phải vì chính mình suy xét còn phải vì hài tử phu quân suy xét cho nên Hoa Ninh có vẻ phá lệ bận rộn. Diệp Kiều còn lại là ở xác định Hoa Ninh thân mình không việc gì lúc sau, liền tìm địa phương ngồi xuống cùng bên người thải thị nói, anh Tú ngươi nhìn cái gì đâu. Thạch thị nghe vậy liền đem trên tay bình xứ sơ lên cấp Diệp Kiều xem, trong ánh mắt mang theo cảm thán, này rượu hảo uống, ngọt lành như mật lại không say người, cái chai cũng đẹp, ngươi nhìn một cái, này mặt trên tranh chữ đều là suốt từ danh ra tay. Diệp Kiều nhìn lên liền nói, đây là kim lăng say, nhà ta tiệm rượu còn không có bắt đầu bán, lúc này mang đến đưa cho hoa ninh làm yến dùng. Thạch thị nghe vậy, xoay chuyển trên tay cái chai thực mau liền minh bạch trong đó thâm ý. Này kim lăng say nghĩ đến không tiện nghi, hiện giờ đưa tới trừ bỏ có thể coi như lễ vật, chỉ sợ vẫn là muốn làm ngồi vào vị trí hiền quý nhóm đều có thể biết này rượu thanh danh, bọn họ trong lòng có tò mò liền sẽ đi hỏi thăm, đến lúc đó kỳ ra tiệm rượu ở xa bên ngoài bán, này kim lăng say thực mau liền sẽ hỏa lên. Quả thật là kinh thương tài liệu, thạch thị nghĩ thầm, này kỳ ra nhị lang dài quá cái vàng làm đầu. Diệp Kiều cũng không biết thạch thị suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng đôi mắt nhìn về phía thạch thị bên hông một cái quải sức thượng, có chút tò ngò rũi tay sờ sờ, hỏi cái này đều đẹp là từ đâu mua. Thạch thị cúi đầu nhìn lên còn không có mở miệng, lỗ tai liền trước đỏ. Diệp Kiều nhìn thượng chính là nàng đeo ở bên hông vẫn luôn khắc gỗ cá chép, cũng không phải mua, mà là lưu Vinh đưa nàng. Từ lần trước Lưu Vinh đã biết thạch thị thích khắc gỗ, hắn liền bắt đầu học chính mình khắc cái này cá chép là lưu Vinh luyện hảo một thời gian mới có thể đưa ra tới thành phẩm, vui sướng lại đây đưa cho thạch th Thạch thị ngoài miệng tuy chưa nói cái gì, lại trích rất giá trị liên thành ngọc bội, ngày ngày đều đem này đầu gỗ cá chép mang ở trên người, một lát không rời thân. Diệp Kiều thấy nàng không nói, đang muốn nói cái gì, liền nhìn thấy Hoa Ninh vội vàng mà đến. Thấy Hoa Ninh trên mặt có chút vội vàng, nguyên bản muốn đi lên bắt chuyện người đều ngậm miệng không nói, rất có ánh mắt thối lui đến một bên, không có đi phía trước thấu. Hoa Ninh còn lại là ngồi xuống hai người bên người. Không rảnh lo nói cái gì khách khí lời nói, nói thẳng, vừa rồi trong cung truyền đến tin tức nói định châu bên kia xảy ra chuyện nhi, có người mượn cơ phạm thượng tác loạn, triều đình muốn phái binh đi trấn áp. Diệp Kiều không nói chuyện, nàng đối này đó không hiểu biết, chỉ nhìn hoa ninh, mà thạch thị nhú mày, nói, nhưng cùng ngươi có quan hệ. Rốt cuộc triều đại diện tích lãnh thổ mở mang địa phương đại nhân cũng nhiều, luôn có chút đôi mù muốn làm sự tình tầm, thường loại này nhũ loạn cũng là có, không gặp nào thứ sẽ chọc đến hoa ninh như vậy sốt ruột. Mà Hoa Ninh lại lắc đầu, đối với Thạch Thị nói, cùng ta không quan hệ, nhưng là cùng ngươi có quan hệ. Thạch Thị sừng sốt theo bản năng hỏi, có ý thứ gì? Hoa Ninh nắm Thạch Thị tay nắm thật chặt, hạ giọng nói ta nghe nói Lưu Vinh mới vừa rồi tiến cung, chủ động xin ra trận, muốn lãnh binh đi trấn áp phản loạn. chương 192, Thạch Thị vừa nghe lời này, theo bản năng nhẹ buông tay, trên tay cái chai mắt nhìn liền phải rơi trên mặt đất. Diệp kiều tay mắt lanh lẹ tiếp được một cái tay khác vững vàng đỡ thạch thị, đôi mắt còn lại là nhìn về phía hoa ninh hỏi, thật sự. Hoàng tẩu cho ta truyền tin tức nghĩ đến là sẽ không có sơ hở. Hoa ninh nói, liền ngồi vào thạch thị bên người chụp phía sau lưng thuận khí. Kỳ thật nếu là thường lui tới, đụng tới như vậy đại sự, hoa ninh tất nhiên sẽ không cứ như vậy cấp nói ra. Nhưng mang binh đánh giặc loại sự tình này không thể so thầm thường, vô luận là nhiều kiêu dũng tiện chiến người, thượng chiến trường đều không thể bảo đảm có thể toàn thân toàn ảnh trở về, hoa ninh là diệp bình nhung nương tử tự nhiên biết này trong đó muốn gánh nhiều ít kinh, chịu nhiều ít sợ. Liêu Vinh cùng thạch thị quan hệ cũng không có nói rõ, bất quá nghĩ đến mạnh hoàng hậu là biết đến, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy đưa tin tức ra tới. Cho dù mạnh hoàng hậu chỉ nói lưu vinh xin ra trận, chưa nói sở thừa ruộn đáp không đáp ứng, chính là hoa ninh nghĩ hơn phân nửa là đáp ứng hạ. Nàng lúc này mới vội vàng vội tới nói cho thạch Thị sợ trì hoãn canh giờ, hạ giọng nói, sự ra khẩn cấp tưởng là hôm nay nội lưu đại nhân liền sẽ đi ngoài thành điểm binh, hành thú ngươi nắm chặt thời gian còn có thể tại hắn đi phía trước thấy hắn một mặt. Tầm thường ở các nàng ba người, thạch thị nhất an tĩnh trầm ổn, chính là lúc này thạch thị chỉ cảm thấy bên tai đều là ấm ầm vang lên, nửa điểm chú ý đều không có chẳng sợ nàng đối chính mình nói bình tĩnh chút, chấn định chút, nhưng nàng liền môi đều ở phát run, đầu trống rỗng. Chờ nghe xong hoa ninh lời nói, thạch thị liền đứng dậy, ách thanh âm nói, ta đây liền đi hoa ninh, ngày mai ta sẽ lại đến nhìn ngươi. Hoa ninh gật gật đầu, nói, mau đi đi. Bất quá hầu hạ thạch thị bà tử có chút khó sự thấp giọng nói. Phu nhân, nhà chúng ta xe ngựa không có tới. Thạch thị sừng suốt lúc này mới nhớ lại nàng cùng Diệp Kiều là cùng tới, hai người ngồi chung một xe, thạch thị cũng không có ngồi nhà mình xe ngựa tiến đến. Diệp Kiều còn lại là đem cầm trên tay cái chai lực đến trên bàn, nói thẳng, liền ngồi xe ngựa của ta đi, rồi sau đó Diệp Kiều đối với tiểu tố nói, người tùy anh tú qua đi, nói cho sa phu, mau chóng, chứ có chỉ hoãn canh giờ. Tiểu tố lên tiếng, nàng nguyên bản là đứng ở Diệp Kiều bên người giúp Diệp Kiều kẹp điểm tâm, nghe vậy liền lập tức lực hạ trên tay chiếc đũa, bước nhanh đi tới thạch thị bên người. Thạch thị không nói thêm gì, chỉ là cảm kích đối với hai người nhẹ thi lễ sau mang theo người vội vàng rời đi. Mà bên này khác thường là một khác bàn ngồi trịnh thị chú ý tới, hôm nay thạch thiên thủy có công vụ không thể phân thân, trịnh thị liền đại biểu vợ chồng hai người tiến đến Hoa Ninh trong phủ chúc mừng, bởi vì vừa mới vẫn luôn nhìn Diệp Kiều cùng thạch thị nói chuyện, nàng liền chưa từng có tới quấy giày. Chính là lúc này mới trong chốc lát không chú ý tới, lại đi xem chỉ có thấy thạch thị rời đi bóng dáng. Trịnh thị vội đứng dậy đã đi tới trước cùng Hoa Ninh Diệp Kiều từng người hành lễ. Rồi sau đó trịnh thị mới hỏi nói, điện hạ kiều nương ta mới vừa nhìn ánh thú rời đi, đây là xảy ra chuyện gì? Hoa ninh không mở miệng, nàng cùng trịnh thị quan hệ không coi là nhiều thân cận, có chút lời nói không hảo nói thẳng, liền nhìn về phía diệp kiều. bà diệp kiều phía trước liền giúp đỡ thạch thiên thụy vợ chồng cấp thạch thị truyền lại quá thưa từ, tự nhiên biết trịnh thị đối với thạch thị quan tâm, liền nói thẳng, lưu vinh lưu đại nhân muốn đi đánh giặc, ánh thú muốn đi nhìn một cái hắn. Lời này vừa nói ra, Trịnh Thị liền ngây ngẩn cả người. Kỳ thật Trịnh Thị đối với Lưu Vinh cùng Thạch Thị sự tình đều không phải là hoàn toàn không biết, rốt cuộc đều ở kinh thành cư trú, Thạch Thiên Thụy đối với Thạch Thị càng là phụng ở lòng bàn tay thượng đau, trong lòng mang theo ái náy, tổng nghĩ muốn bồi thường nhà mình muội muội, Trịnh Thị cũng liền đi theo hắn cùng nhau đối với Thạch Thị nhiều có quan hệ chiếu. Tuy không có thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, nhưng là Lưu Vinh cùng Thạch Thị có chút kết giao sự tình, Trịnh Thị vẫn là rõ ràng. Nhưng là trịnh thị không nghĩ tới bọn họ đã phát triển tới rồi này một bước Nguyên bản chỉ là cảm thấy này hai người là hời hợt chi giao Không có gì bất đồng, rốt cuộc thượng vội vàng cấp thạch thị xuông xoe không ở số ít tam phẩm tứ phẩm cũng có Lại không nghĩ rằng thạch thị nhìn chúng lại là quan giai không cao cũng không quá xông ra lưu Vinh Nghĩ đến đây trịnh thị liền minh bạch lưu Vinh tâm tư Chỉ sợ lần này lưu Vinh đó là vì tranh tiền đồ lúc này mới muốn đi tích khóc quân công Nhưng thật ra cái có tâm nam nhân Thấy nàng không nói, Diệp Kiều liền vãn trụ trịnh thị cánh tay, nói uyền doanh, người chính là không nhận biết lưu đại nhân. Trịnh thị cười cười, nói nhận thức hắn gần đây thường thường đến chúng ta trong phủ tặng đồ cùng ta tướng công cũng nhiều có giao lưu tướng công thường khen hắn là người đôn hậu thành thật, nói tới đây trịnh thị thanh âm dừng một chút theo bản năng mà nhìn về phía Hoa Ninh. Đối diện khi hai người trong mắt đều có chút hiểu rõ. Trịnh thị tưởng này Lưu Vinh sớm liền bắt đầu làm trải chăn từ lúc bắt đầu cấp Thạch Thiên Thụy đưa Phú Quý Trúc bồn hoa thời điểm sợ là cũng đã nhìn chúng nhà mình tiểu cô cố tình Thạch Thiên Thụy còn tổng nói hắn đôn hậu nghĩ đến cũng là nếu thật là cái ngốc từ như thế nào có thể chọc đến Thạch Thị Thích. Hoa Ninh chỉ lo nhẹ giọng nói hắn có tâm. Trịnh thị cũng gật gật đầu trong lòng lại ở cân nhắc như thế nào cùng thạch thiên thụy nói chuyện này nhi Nhà mình tướng công hiện giờ chính là đem thạch thị đương bảo bối giống nhau đặt ở trong túi xùy Khẩn trương hề hề đến cảm thấy sở hữu tiếp cận hắn mỗi mỗi người đều là dụng tâm kín đáo Chỉ sợ vẫn là muốn phí một phen miệng lưỡi mới có thể làm hắn tiếp thu Chỉ có dịp kiểu ánh mắt trong suốt nói hắn đã anh tú hảo là được anh tú thông tuệ Tổng có thể biết được như thế nào mới có thể đối chính mình hảo Mà lúc này, ngồi ở trên xe ngựa thạch thị đã tìm về vừa mới bị chính mình ném xuống lý trí. Trịnh thị cùng Hoa Ninh đều có thể đoán được sự tình, nàng tự nhiên cũng có thể đoán được. Phía trước nàng Thu Liêu Vinh khắc gỗ khi còn tặng người nọ một cái nàng chính mình theo túi tiền tuy nói đều không phải quá đáng giá đồ vật nhưng đều là hoa tâm tư, cứ như vậy hai người liền xem như trao đổi đến ước tín vật. Chính là trước nay đều một lòng một giả muốn cùng thạch thị thành thân Lưu Vinh lại không có lập tức đi tìm thạch thiên thủy cầu hôn, lúc ấy thạch thị không có nghĩ nhiều chỉ cảm thấy thời điểm còn sớm, nàng cũng không vội nhưng hiện tại nghĩ đến Lưu Vinh trong lòng hiển nhiên có tính toán. Hắn quan chức không cao tuy là sở thừa ruộn trước mặt đắc ý người chính là này đó không lo ăn không lo xuyên thật sự muốn so sánh với, hắn cùng thạch ra môn không đăng hộ không đối không coi là là cái hảo dựa vào. Thân là võ tướng chỉ có thể dựa vào quân công thăng quan, lưu vinh sợ sẽ là vì cái này mới có thể muốn đi trấn áp phản loạn. Này đó thạch thị đều có thể minh bạch, nếu là bên nữ tử đụng phải cái như vậy nam nhân, thạch thị sẽ chúc mừng một câu nàng tìm cái có tình có nghĩa, có đảm đương nam tử. Chính là phóng tới trên người mình, thạch thị liền cảm thấy tâm bang bang thẳng nhảy, nửa điểm không có vui mừng, ngược lại có chút mạc danh hỏa khí. Bởi vì từ Hoa Ninh trong phủ đi Lưu Vinh trong phủ lộ trình khá xa Thạch thị ngồi ở xe dư không nói một lời càng nghĩ càng giận, làm cho nàng xuống xe vào cửa nhìn đến Lưu Vinh sau, câu đầu tiên lời nói đó là, người có phải hay không đã sớm nghĩ muốn đi đánh giặc. Nàng đột nhiên xuất hiện đem Lưu Vinh hoảng sợ. Bởi vì Lưu Vinh muốn đi ngoài thành điểm binh, cho nên lúc này một thân nhung trang trên người ăn mặc màu bạc giáp trụ nhìn qua anh thư táp sàng. Hắn vóc người cao, dáng người rắn chắc mặc vào giáp trụ phá lệ oai hùng. Chính là ở bị thài thị như vậy đâu đầu vừa hỏi sau vừa mới còn phấn chấn oai hùng nam nhân nháy mắt khi thế yếu đi xuống dưới, đem trên tay dẫn theo trường thương tùy tay ném về tới kệ binh khí thượng, chạy chậm tới rồi thài thị trước mặt cười nói, tố nhi ngươi đã đến rồi, ta mới vừa còn nghĩ đi vườn trái cây chờ ngươi, mau tiến vào ngồi, ngày này đầu phơi thật sự. Chứ có cùng ta nói này đó, ta hỏi ngươi nói ngươi còn không có trả lời ta, thạch thị lại vẫn không nhúc nhích, chỉ lo dỗi tay bắt được lưu Vinh ngực giáp ngẩn hãng nhất nó, lần này ngươi muốn đi đàn áp phản loạn, rốt cuộc là vì cái gì? Liêu Vinh vốn chính là cái thằng thắn tính tình, ở thạch thị trước mặt càng là chưa từng hư ngôn, lúc này ngoan ngoãn cúi đầu trả lời nói ta muốn đi cầu cái công lao, cũng hảo trở về cùng thạch đại nhân cầu hôn, cưới ngươi quá môn. Thầy thị vừa nghe lời này liền biết chính mình sở liệu không tồi, bắt lấy Lưu Vinh ngực giáp tay nắm thật chặt, đầu ngón tay đều dùng sức đã có chút trắng bệch. Ngươi biết đến ta đại ca không phải cái có trọng công danh lợi lộc người, chẳng sợ ngươi không ở con đường làm quan, chỉ cần ta vui, đại ca cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Vừa mới còn bồi cẩn thận lưu Vinh vừa nghe lời này, liền ngẩn đầu, nghiêm trang đối với thầy thị nói, vô luận hắn nhìn không xem trọng ta ta đều phải cưới ngươi, nhưng ta cũng muốn vì ngươi nỗ lực tiến tới chút. Thạch thị sửng sốt ngươi có ý thứ gì? Liêu Vinh muốn hảo hảo tổ chức ngôn ngữ, đem nói đến cảm động người một ít, nhưng là thực mau lưu Vinh liền ý thức được chính mình chính là cái đại quê mùa, sẽ không người đọc sách những cái đó loanh quanh lòng vòng, đơn giản nói thẳng, ta muốn bận tâm ngươi thanh danh, chỉ có ta hảo, lại cưới người, người mới có thể diện, ta thích ngươi thích tâm đều đau tú nhi ta không nghĩ làm ngươi chịu ủy khuất. Lời này vừa nói ra, thạch thị liền cảm thấy cái mũi của mình có chút toan. Kỳ thật ở Thạch Thị trong lòng, nàng vẫn luôn kéo không đáp lại Lưu Vinh trừ bỏ bởi vì còn không có xác định tâm ý thời điểm không muốn lại tuy tiện cấp chính mình hy vọng còn bởi vì Thạch Thị cảm thấy chính mình hòa ly quá, lại so với hắn lớn 3 tuổi, hai người thật sự là không xứng đôi. Cho dù sau lại bọn họ quan hệ hòa thuận, Thạch Thị cũng đối những việc này tránh mà không nói. Nguyên bản thạch thị cho rằng lưu Vinh cũng đem này đó làm như xem qua mây khói, xấu hổ mở miệng, nhưng nàng không nghĩ tới chính là người này vẫn luôn ghi tạc trong lòng, lại sẽ không bởi vậy đối nàng có thành kiến, mà là nỗ lực mà muốn cấp thạch thị giành vinh quang. Liêu Vinh nói thực minh bạch, hắn vẫn luôn biết bên ngoài đối thạch thị có chút tin đồn nhảm nhí, trên đời này nhất không thiếu chính là đầu lưỡi lớn lên, vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân, luôn thích xem nhà người khác náo nhiệt. Nam nhân đối này trong lòng biết rõ ràng, bình thường không nói là sợ chọc Thạch thị thương tâm, nhưng hắn tâm tư minh xác, hắn muốn hướng lên trên bò tốt nhất về sau còn có thể cấp Thạch thị kiếm cái cáo mệnh trở về, xem ai còn dám nói Thạch thị nói bậy. Thạch thị trước nay đều là cái lý trí người, nguyên nhân chính là như thế, Thạch thị rõ ràng Lưu Vinh bồn có thể đối này đó ngoảnh mặt làm ngơ, trong miệng nói chút tình tình ái ái, sau đó hống nàng tin tình yêu cao hơn hết thảy nói, làm theo có thể thái thái bình bình thành thân, Thạch thị cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng là người này không có làm như vậy, ngược lại là đem hai người chi gian sở hữu chứng ngại đều thấy được rõ ràng, cũng nói minh bạch một chút không có che lấp So với cảnh thái bình giả tạo như vậy thẳng thắn thành khẩn hơn nữa vì này nỗ lực nam nhân càng vì khó được Thạch thị nhìn chằm chằm lưu vinh nhìn, nghĩ thầm, hắn vẫn luôn ở vì chính mình suy nghĩ Vừa mới hỏa khí tan thất thất bát bát cái mũi hơi toan, thạch thị vành mắt nhất thời đỏ Lúc này nhưng đem lưu vinh sợ hãi, cao lớn tinh tráng hán từ chân tay luống cuống, muốn Trấn an lại nói không ra cái gì dễ nghe lời nói, muốn ôm một cái lại sợ mạo phạm gia nhân, cuối cùng chỉ có thể hơi hơi khuất chân, đứng tấn dường như làm chính mình cùng thạch thị nhìn thẳng, trong thanh âm mang theo một ít tâm tú nhi ta làm ngươi sinh khí. Thạch thị không biết nên như thế nào trả lời hắn, đều đã quên dùng khăn, chỉ lo dùng mờ bàn tay cỏ cọ đôi mắt, chừng mắt hắn nói, đúng vậy, ngươi làm ta sinh khí. Lưu Vinh lập tức cúi đầu thực xin lỗi. Thạch thị bị làm cho thanh âm một đốn tức giận chụp hắn ngực sáp một chút ngươi cũng không biết ta ở khí cái gì, xin lỗi cái gì. Lưu Vinh lại rất ngay thẳng, khẳng định là ta sai, tú nhi ngươi đừng đánh ta khôi giáp thứ này ngạnh, ngươi cẩn thận tay đau, muốn đánh đánh nơi này. Nói, Lưu Vinh đem thạch thị tay phóng tới chính mình mờ u bàn tay thưởng. Thạch thị vốn là không phải thật sự muốn đánh hắn, cũng luyến tiếc liền chừng mắt nhìn Lưu Vinh liếc mắt một cái, nói, vậy ngươi nhớ kỹ ta khi chính là, ngươi làm hạ chuyện lớn như vậy lại không có cùng ta thương lượng, vừa rồi dọa hư ta. Lưu Vinh rất muốn nói, quân tình cấp tốc lúc ấy chính mình nếu là không chủ động chút sợ là liền phải có khác người đi tìm sở thừa ruộn muốn cơ hội. Chính là Lưu Vinh cũng biết lúc này nói lời này sẽ làm thạch thị càng tức giận, liền ngoan ngoãn gật đầu ta đã biết về sau ta tất nhiên trước cùng ngươi nói. Bảo đảm sao, ta bảo đảm, thạch thị sắc mặt lúc này mới đẹp chút thủ đoạn vừa lật chế trụ lưu Vinh ngón tay, ý bảo hắn đứng lên, chớ có chát mã, nhìn mệt. Liêu Vinh cảm giác được lòng bàn tay mềm mại, liệt miệng cười khai, thanh thúy lên tiếng, nhanh chóng đứng thẳng thân mình. Thạch thị còn lại là ngẩn đầu nhìn hắn nói, ta cũng không chậm trễ ngươi thời gian, ngươi sớm chút đi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính mình. Lưu Vinh theo bản năng trả lời, này ta không thể bảo đảm, đao kiếm không có mắt cảm giác được thạch thị trừng mắt, Lưu Vinh thanh âm dần dần thấp đi xuống. Thạch thị chỉ cảm thấy người này chẳng sợ ngẫu nhiên thông suốt, chính là đại bộ phận thời điểm thật là ngốc làm giận. Cắn chặt răng, thạch thị nắm chặt Lưu Vinh tay, thanh âm như là từ kẽ răng bài trừ tới dường như, Lưu Vinh, người nếu là dám chết, ta tất nhiên khác tìm phu quân gà cho, một lát đều không chậm trễ. Lưu Vinh vừa nghe liền nóng nảy tố nhi ngươi đừng ta khẳng định hào hảo trở về, lần này không nguy hiểm như vậy, ngươi yên tâm, chờ ta trở lại ngươi gả cho ta, nhưng đừng gả cho người khác. Thạch thị nhìn nhìn hắn, đột nhiên gật đầu, hào. Lưu Vinh đầu tiên là cười, chính là cười cười liền cảm thấy ra không thích hợp, bước chân hơi đốn, một phen kéo lại thạch thị thanh âm đều có chút nói lắp ngươi, ngươi đáp ứng cả ta. Thạch thị còn lại là đỏ lỗ tai, trên mặt lại nửa điểm ý cười đều không có, chỉ nói, gà nghe rõ, không có. Ước chừng là mộng tưởng rốt cuộc trở thành sự thật, bầu trời này rớt bánh có nhân tạp lưu Vinh có chút hồi bất quá thần, hắn đôi mắt mờ mịt chỉ là bản năng gật đầu, nghe rõ. Thạch thị còn lại là đem hắn tay đẩy ra, lùi lại vài bước nói, nếu nghe rõ, người đi đi, ta chờ ngươi trở về cưới ta. lưu Vinh lấy lại tinh thần, trên mặt cười ngăn đều ngăn không được, thoạt nhìn ngây ngốc, chỉ lo đi chạy chậm thu hồi Sau đó đối với thạch thị thâm thi lễ, đánh bạo ôm thạch thị một chút, ở thạch thị phản ứng phía trước mới buông ra nàng, dẫn theo trường thương đi nhanh ra cửa, xoay người lên ngựa cũng không quay đầu lại rời đi. bà thạch thị còn lại là dẫn theo váy chạy chậm tới cửa đi xem, nhìn nhìn liền rớt nước mắt chính là trên mặt còn có cười bộ ráng. Như vậy lại khóc lại cười bộ dáng làm cho bà tử cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói, phu nhân, lưu đại nhân này đi tất nhiên bình an không có việc gì. Thạch thị gật gật đầu, dùng khăn hủy diệt nước mắt cũng tu tươi cười, nhẹ giọng nói, đi thôi Bà tử vội hỏi, là hồi vườn trái cây vẫn là đi trường công chúa trong phủ Thạch thị hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình sau nhàn nhạt nói, đi ca nơi đó, ta có chuyện muốn cùng hắn nói Đến nỗi thạch thị cùng thạch thiên thủy nói gì đó sự tình, trừ bỏ bọn họ huynh muội hai người ngoại cũng không có người thứ ba biết được Diệp Kiều cũng chỉ nghe nói thạch thiên thủy hợp với vài thiên đều không có cười bộ dáng Ngay cả thượng chiều đều là sụ mặt thiền nhiên là khí tàn nhẫn Cũng không biết có phải hay không bị lưu vinh khí Mà lưu vinh ly kinh sau Thạch thị thật không có cái gì khổ sở bộ dáng Tả hiểu trừ bỏ thân cận người cũng không mấy cái biết nàng cùng lưu vinh quan hệ Thạch thị còn có vườn trái cây sự tình muốn vội Người ngoài cũng nhìn không ra thạch thị có cái gì bất đồng Bất quá từ lưu Vinh Ly Kinh, thạch thị liền thỉnh thoảng đi Hoa Ninh nơi đó, hai người bởi vì người trong lòng đều là võ tướng thả quan hệ thân mật, liền nhiều không ít tiếng nói chung, so trước kia thân cận rất nhiều. Diệp Kiều cũng thường thường cùng các nàng tụ một tụ, còn cấp thạch thị tặng cái anh Vũ. Này anh Vũ cũng là anh Vũ ngực đỏ tuy rằng so không được Hoa Ninh cái kia thông tuệ, nhưng học nói chuyện cũng là thực mau, hai chị anh Vũ ghé vào cùng nhau khi phá lệ đậu thú. Trăng tròn tiểu an cùng đúng là hào ngoạn thời điểm, Hơn nửa hiện giờ đã tới rồi Thủy Thảo ung thùng thời điểm, vài người du lịch đạp thanh cũng là chuyện vui, ở bên nhau cũng có thể giảm bớt chút hoa ninh cùng thạch thị đối một nửa kia lo lắng, các nàng đối cùng nhau du lịch đều có cực đại nhiệt tình. Bất quá này đi ra ngoài nhiều, khó tránh khỏi làm kỳ vân có chút thưởng nàng. Thành thân tới nay bọn họ vẫn luôn là ở một chỗ kỳ vân bởi vì thân mình không dễ chịu trước kia liền ra cửa đều khó tính xuống dưới hắn một ngày đại bộ phận thời gian đều là cùng dịp kiểu ở một chỗ. Hiện tại mấy ngày liền tiểu nhân xâm đều đến trạng vãng mới trở về kỳ vân liền cảm thấy chính mình thực sự là tưởng nàng tưởng khẩn. Chỉ là này đó tâm tư kỳ nhị lang cũng không sẽ nói xuất khẩu, hắn cũng không can thiệp diệp Kiều giao hữu chỉ là ở nhàn rỗi thời điểm đặc biệt thích hùng diệp Kiều ở một chỗ. Hôm nay buổi sáng thấy diệp Kiều không có hoa lửa điền, kỳ vân liền một bên cho nàng họa mi một bên hoãn thanh nói, hôm nay không có an bài. Diệp Kiều ngoan ngoãn ngẩn đầu làm Kỳ Vân động tác trong miệng trả lời, mấy ngày hôm trước mẫu đơn khai vừa lúc ta cùng Hoa Ninh ánh thú đi nhìn mẫu đơn, hiện giờ nên xem đều xem xong, cũng liền không hề đi. Kỳ Vân cầm ốc từ đại giúp nàng họa bên kia, nhẹ giọng nói, vừa lúc hôm nay thời tiết không tồi, chờ hạ chúng ta đi trong vườn đi dạo. Diệp Kiều cười cười, mềm mại trả lời, hảo. Chỉ là đi trong vườn đi lại, khó tránh khỏi là muốn mang lên ba cái cái đuôi nhỏ, thạch đầu muốn đọc sách nhưng là ba cái tiểu nhân lại tự do thực, bọn họ nhìn thấy cha mẹ ra cửa liền phải chạy đi lên đi theo, đặc biệt là như ý trực tiếp ôm lấy Diệp Kiều cẳng chân, mắt trông mong nhìn chằm chằm nhìn, ai bỏ được nói, không đâu. Vì thế nguyên bản định ra tới hai người du lịch biến thành toàn ra sung sướng, chờ tới rồi trong đỉnh sau, Diệp Kiều cùng Kỳ Vân ngồi ở trước bàn, mà ba cái tiểu hoa nhi còn lại là chạy tới trong bụi cỏ phát con bướm truy tiểu hác chơi vui vẻ vô cùng Diệp Kiều trống cằm nhìn, cười nói, tiểu hắc sát thật là sống được trường, hơn nữa thông minh rất nhiều, hiện tại đã có thể cùng bọn nhỏ chơi đến một chỗ. Kỳ Vân cũng nhìn nhìn, dù cho hắn trong lòng vẫn luôn không lớn thích cái này thiếu chút nữa cùng nhà mình ngương từ bái đường màu đen gà trống, lại cũng không thể không thừa nhận tiểu hắc sát thật là so giống nhau ra cầm tới thông tuệ thực hiểu được đúng mực. Lúc này hắn bước bước chân thư thả qua lại đi bộ, liền vẫn duy trì có thể làm như ý đuổi kịp lại đuổi không kịp tốc độ, đi tới đi lui, còn chuyên môn né tránh có thạch đầu cùng bậc thang địa phương, hiển nhiên là đùa với như ý ngoạn nhi đâu. Đối với như vậy thông tuệ gà trống, kỳ vân cũng liền tạm thời nghỉ ngơi tìm cái nhật tử đem nó hầm thành canh tâm tư. Bất quá hiện giờ thời tiết tiệm nhiệt siêm y đều thay đổi mỏng sam tiểu hài tử nhiều phơi phơi nắng thật dài cái, nhưng là phơi đến nhiều khó tránh khỏi đổ mồ hôi. Tính canh giờ cảm giác không sai biệt lắm thời điểm Diệp Kiều khiến cho người đem ba cái hài tự ôm vào tới, miễn cho đổ mồ hôi về sau vọt phong, rồi sau đó cầm bố khăn cho bọn hắn lau mặt Diệp Kiều cười nói, có đói bụng không? Ba cái hài tự trăm miệng một lời đói. Kỳ vân còn lại là quay đầu đối với tiểu tố nói, đi đem nãy bánh bưng lên đi. Tiểu tố lên tiếng, đi phòng bếp nhỏ truyền lời. Không bao lâu, liền bưng một cái đĩa nãy bánh tới. Này nãi bánh là bọn nhỏ từ nhỏ liền ăn, nhưng là theo bọn họ tuổi lớn lên, nãi bánh cũng có điều bất đồng. Bọn họ khi còn nhỏ ăn càng mềm mại, hàm chứa liền hóa rớt, hoàn toàn không cần phải hàm răng, chẳng sữa nha không trường toàn cũng có thể ăn. Bất quá chờ bọn họ đại chút này nãy bánh liền làm được mềm xốp chút càng có vị. Bất quá vô luận là loại nào tiểu hài tử đều là thích ăn. Húc bảo trước hết rưỡi tay cầm một cái 1/2 nửa chính mình cầm một khối, lại lược trở về một khối. Ninh bảo ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên, đôi mắt nhìn Diệp Kiều, mở ra cái miệng nhỏ chờ Diệp Kiều uy. Tiểu như ý còn lại là nhìn về phía kỳ vân, lộ ra cái mềm mại cười. Tuy nói như ý không giống hai cái ca ca như vậy hiếu học, nhưng là nàng lại rất sẽ đồng nghiệp ở chung, cũng là cực thông minh. Hải tử chi gian tự không cần phải nói, vô luận là thạch đầu vẫn là húc bảo Ninh bảo, đều đau nàng đau khẩn. Mà ở cùng cha mẹ ở một chỗ khi, như ý cũng có thể cân nhắc ra một ít hai người bất đồng, nàng tự nhiên biết cha mẹ đều ái nàng, nàng cũng thích cha cùng mẫu thân, nhưng là dịp hiểu tuy rằng đau sủng nàng lại không quá phận, đặc biệt là ở ăn uống phía trên một chút đều sẽ không nhiều cấp. Ở thuộc đọc y kinh sách thuốc tiểu nhân xâm xem ra, thân mình là đầu một vị ăn nhiều ít ăn cái gì, đều là muốn định lượng mới hảo. Nhưng thật ra kỳ vân, trước nay đều là như ý làm nũng là có thể cấp, như ý liền rất thích kỳ vân uy nàng. Nhưng là ở một bên gặm nãi bánh húc bảo lại không tự giác lắc đầu cảm thấy nhà mình muội muội vẫn là quá tuổi trẻ, phân chia không ra lớn nhỏ. Tuy rằng Diệp Kiều trước nay chỉ làm tiểu hài tự ăn một nửa nãi bánh, nhưng Diệp Kiều đều là trực tiếp bẻ một nửa đút cho bọn họ kia chính là thật thật tải tại nửa cái. Nhưng Kỳ Vân lại sẽ đem nửa cái nãi bánh chia làm 4 năm khối, như ý muốn một cái hắn mới cho một khối. Nhìn là cho nhiều kỳ thật thêm lên cũng không nhiều ít. Húc bảo không khỏi nói, muội muội bồn bổn Lời này nói thực nhẹ, Diệp Kiều cùng Kỳ Vân cũng chưa nghe được chỉ có ngồi ở Húc Bảo bên cạnh Ninh Bảo nghe thấy được. Ninh Bảo quay đầu nhìn nhìn Húc Bảo, không nói chuyện chỉ lo bắt tay dỗi hướng về phía Húc Bảo thịt đô đô bụng nhỏ, muốn xoa bóp nói muội muội nói bậy nhà mình đại ca. Đã có thể vào lúc này, Húc Bảo lại nói, về sao ta nhất định phải nhiều bảo hộ muội muội không thể làm muội muội có hại miệt gì, Ninh Bảo ngươi sờ ta làm gì. Ninh bảo còn lại là nâng lên mặt dùng đại đại đôi mắt nhìn húc bảo, mềm mục trả lời có toái cặn bã, ninh bảo cấp ca ca vỗ vỗ. Nói xong, ninh bảo liền nhẹ nhàng mà ở húc bảo bụng nhỏ thượng chụp hai hạ còn phồng má từ thổi thổi. Rốt cuộc có hay không toái cha húc bảo không biết chính là nhà mình đệ đệ phồng má từ bộ dáng thật sự là đáng yêu thật sự, húc bảo ngăn không được thích cười rưỡi tay đem ninh bảo ôm cái đầy cõi lòng, đệ đệ đệ đệ kêu cái không ngừng. Diệp Kiều xem bọn họ quan hệ thân cận cũng không khỏi cười, ở hai cây nãi hoa hoa trên chán phân biệt thơm một chút, nhìn thấy như ý nhìn qua, Diệp Kiều cũng qua đi ở như ý gương mặt hôn hôn. Ước chừng là lộng tới như ý ngứa chỗ, tiểu cô nương cười khanh khách trốn, tay lại gắt gao ôm Diệp Kiều không bỏ. Đãi ăn qua cũng chơi đùa qua, liền đến mấy cái hài thử ngủ chưa thời điểm. Mạc bà tử mang theo người đem ba cái hài tử dẫn đi nghỉ ngơi, trong đình nhất thời an tĩnh không ít mặt khác hầu hạ người cũng đều rất có ánh mắt thối lui đến nơi xa. Kỳ vân rũi tay cầm Diệp Kiều đầu ngón tay, nghĩ thầm cuối cùng có cơ hội cùng nhà mình nương tử nói nói chuyện riêng tư nhi. Diệp Kiều cảm giác được Kỳ vân để sát vào, liền quay đầu đối với Kỳ vân cười cười, thỏ lại gần ở nhà mình tướng công trên mặt khỏ khỏ. Kỳ vân hơi hơi mỉm cười, ôm lấy Diệp Kiều eo chuẩn bị ở khóe miệng nàng thân một thân Đã có thể vào lúc này, hai người lại nghe tới rồi có tiếng bước chân truyền đến. Diệp Kiều sau này một chốn, rỗi tay liền đẩy đẩy kỳ vân. Kỳ vân còn lại là hoàn toàn không có ý cười. Quay đầu nhìn lại, liền phát hiện là thiết tử cố ý làm ra tiếng bước chân. Nhìn thấy này hai người nhìn qua, thiết thử một đường chạy chậm vào đỉnh chắp tay nói chủ tử có người ở phía trước thính chờ ngài đâu. Kỳ vân nghe vậy khẽ nhú mày, người nào? Nếu chỉ là người bình thường, thiết tử sẽ không trực tiếp đem người bỏ vào tới. Hết từ còn lại là ngẩn đầu nhìn nhìn hắn, thấp giọng nói, là hoàng là tam công tử, nói có việc muốn cùng chủ tử thương lượng chương 193, có thể bị kêu làm tam công tử kỳ vân chỉ nhận thức một cái, đó là trên long ỉ đầu vị nào. Cái này làm cho kỳ vân có chút kinh ngạc, Diệp Kiều cũng không hiểu rõ lắm bạch túng kỳ vân cánh tay hỏi câu, hắn như thế nào tới. Mạnh hoàng hậu cùng kỳ ra quan hệ rất tốt, cũng không có chuyên môn ra cung đến nhà hắn tới, ngược lại là sở thừa ruộn tới cửa tổng cảm thấy lộ ra chút không thích hợp. Kỳ vân còn lại là vỗ vỗ Diệp Kiều mờ bàn tay, hoãn thanh nói, không ngại sự phía trước hắn còn tổng ra tới cùng tam lang uống trà đâu thiên hạ đều là của hắn, muốn làm cái gì đều có thể. Diệp Kiều cảm thấy cũng có đạo lý, liền không hề hỏi nhiều, buông lỏng ra kỳ vân. Chờ khi Vân mang theo thiết tử rời đi sau, tiểu tố liền bước nhanh lại đây cầm quạt tròn cấp Diệp Kiều quạt phong trong miệng nói, nhị thiếu nãi nãi cần phải trở về. Diệp Kiều đứng dậy, rỗi tay túm túm ống tay áo thượng rất nhỏ nếp uốn cười nói, tả Hữu không có việc gì, đi chúng ta đi nhìn một cái dược liệu hoa đi tính nhật tử nên có không ít khai, vừa lúc tìm hai bồn khai đến tốt cấp thuệ nương đưa đi. Tiểu tố lên tiếng, đem quạt tròn đưa cho một bên bà tử ngược lại cầm lấy cây dù khởi động tới, giúp Diệp Kiều chống đỡ ánh mặt trời, rồi sau đó liền hướng tới dược liệu vườn hoa đi đến. Mà kỳ vân tuy rằng vừa mới trấn an quá Diệp Kiều, nhưng là hắn trong lòng cũng có chút không đế. Sở thừa dũng thường thường ra cùng không giả, nhưng hắn nơi đi trước nay đều là kỳ minh tiểu viện, nếu không nữa thì chính là trà phô quán rượu, nhưng chưa bao giờ có đã tới kỳ phủ. Người này tổng sẽ không không duyên cớ vô cớ đến nhà mình truyền một vòng, kỳ vân ở đi hướng sảnh ngoài này dọc theo đường đi đều ở trong lòng cân nhắc sở thừa ruộn tới mục đích là cái gì, chỉ có sớm đoán được mới hảo ứng đối, ở trong lòng xoay vài cái cong, chờ nhìn đến sở thừa ruộn thời điểm, kỳ vân trên mặt liền đã không có quá nhiều biểu tình. Có lẽ là thưởng nhiều liền sẽ làm trong óc càng thanh minh, kỳ vân lúc này ngược lại yên ổn. Vào cửa trước hắn tiếp đón tiết thử lại đây thấp giọng nói, đem phía trước Minh Tiền Long Tĩnh pha thượng một hồ, nhớ rõ lướt qua đệ nhất phao tỉ mỉ chút đưa lên tới. Tiết thử sừng sốt rồi sau đó hạ dọc, nhị thiếu gia ta nghe tần quản sự nói qua, này Minh Tiền Long Tĩnh chúng ta đến chính là cực sớm, dễ dàng không thể lấy đi ra ngoài, để tránh thu nhận mầm tai họa. Này không phải tần quản sự lung tung ngờ vực mà là này trong kinh thành có quyền thế người nhiều tưởng cũng liền nhiều. Cho dù chỉ là nho nhỏ lá trà chính là người một cái thương nhân nhà được bọn họ lại không đến, này liền sẽ nhận người ghi hận. Lại nói tiếp bởi vì loại này nguyên do ghi hận người khác thực sự là có chút buồn cười, nhưng là hiện thực như thế cũng không có cách nào, ở kinh thành đại không dễ, không chỉ là bởi vì nơi này giá đất sang quý, mưu sinh gian nan, còn bởi vì quyền quý nhiều về sau nơi trốn đều phải tiểu tâm tính kế chủ tính. Chẳng sợ không chủ động đắc tội với người, cũng sẽ ở việc nhỏ không đáng kể thượng bị người oán hận. Bất quá kỳ vân còn lại là vươn tay uốn lượn ngón trỏ ở thiết tử trên trán gõ một chút nhàn nhạt nói bên trong vị kia là nhân vật nào chúng ta ngày thường làm cái gì ngươi cho rằng hắn thật sự không biết. Thiết tử che lại cái chán nghe vậy sừng sốt rồi sau đó liền nghe kỳ vân nói tiếp dùng hào trà chiêu đãi đó là hẳn là bồn phận ta nếu là dùng tháo trà chiêu đãi hắn chính mình uống tốt kia mới là khi quân. Kỳ vân trong lòng biết rõ ràng, sở thừa ruộn có lẽ không thể biết thiên hạ sự chính là này trong kinh thành mặt sự tình hắn đều sẽ biết được rõ ràng. Hoàng cung nơi chỗ, nếu là còn không thể đều ở nắm giữ kia cái này hoàng thượng cũng không có gì dễ làm. Tiết từ cũng hậu chi hậu giác chính mình nói nói bậy, cái chán đổ mồ hôi ôm đầu liên tục gật đầu. Kỳ vân cũng không có phạt hắn cái gì, chỉ là nói, ngươi về sau nhớ kỹ. Vì thương giả, luôn là thẳng thắn thành khẩn kia đó là vụng về chính là đối đãi như vậy hậu dội quý tộc cố tình cùng lừa gạt kia đều là tự tìm xui xẻo Thành âm hơi đốn, đến nỗi như thế nào tại đây trong đó mưu chỗ tốt vậy muốn xem chính người đúng mực như thế nào nắm chắc. Tiết tử lại gật gật đầu trong lòng nghĩ chính mình trước làm được trước nửa đoạn liền rất hào. Đến nỗi phần sau đoạn hắn khoảng cách nhà mình thiếu ra cái loại này có thể từ tay không bộ hoàng thượng cảnh giới còn kém thật sự xa, từ từ tới đi. Tiết từ chạy chậm đi pha trà kỳ vân sửa sang lại quần áo, lúc này mới cất bước vào sảnh ngoài. Bởi vì kỳ nhị lang sớm liền nhận thức sở thừa ruộn, người này vô luận cái gì bộ dáng hắn đều nhìn thấy quá, hiện nay cũng làm không ra tầm thường bá tánh nhìn thấy hoàng thượng sau sợ hãi, chỉ lo chắp tay hành lễ nói, thảo dân không biết bệ hạ giá lâm, mong rằng. Hảo, nhị lang cùng chấm liền không cần nhiều như vậy, nghi thức xã giao. Sở thừa ruộn cười nâng dơ tay, ý bảo kỳ vân ngồi xuống. Ở sở thừa ruộn trong lòng, này kỳ gia nhị lang từ trước đến nay đều là quạnh quẽ tính tình, tuy rằng nhìn đã mặc chút nhưng cho tới bây giờ đều là quản gia quốc thiên hạ đặt ở trong lòng, thân là thương nhân cũng không làm kia làm giàu bất nhân việc, vô luận là thương đội việc vẫn là cứu tế tình hình tai nạn, kỳ vân ở sở thừa ruộn trong lòng đó là giống như hồng trần ẩn sĩ, nhất nhân thiện bất quá. Mà cái này ấn tượng đầu tiên một khi đứng lên tới, liền rất khó thay đổi, cũng làm sở thừa ruộn càng nhìn hắn càng thuận mắt. Kỳ vân cũng bất đồng hắn nhiều khách khí, ngồi xuống sở thừa ruộn đối diện. sở thừa ruộn cũng không có vòng quanh, nói thẳng, chấm hôm nay là vì ra sự mà đến. Kỳ vân dương mắt nhìn nhìn hắn, liền nói, bệ hạ nói chính là tam lang việc hôn nhân. sở thừa ruộn cười gật đầu, đúng là hiện giờ mạnh ra đối tam lang phá lệ vừa lòng, phía trước còn đặc biệt vào công tìm được rồi hoàng hậu, nói lên việc hôn nhân này, chẫm liền tới hỏi một chút khi nào có thể định ra tới. Kỳ vân thần sắc bất biến, trong lòng lại có chút cảm khái, chỉ cảm thấy nhà mình tam lang mặt mũi đại, làm mai cơ nhiên muốn lao động hoàng thượng tự mình đi một chuyến. Bất quá này trong đó sở cũng có mạnh hoàng hậu y tứ, sở thừa dũng từ trước đến nay kính trọng mạnh hoàng hậu, hiện giờ là mạnh hoàng hậu gà muội hắn đến xem đảo cũng có thể tính thành là gia sự. Vì thế kỳ vân liền không có phía trước rất nhiều lo lắng, chỉ lo hoãn thanh nói, phía trước ta cùng cha mẹ nói qua. Nhị lão phá lệ thích mạnh ngũ cô nương tài học phẩm tính, đối việc hôn nhân này thật là quan trọng, nghe nói là bệ hạ bảo môi càng là vui mừng khôn xiết, sớm liền người chuẩn bị xính lễ, nghĩ chờ cái gì thời điểm bệ hạ ý chỉ xuống dưới, liền sẽ nhập kinh ấn tập tục tới chuẩn bị đón dâu ứng dụng chi vật. Nói xong, kỳ vân khiến cho người phụ trà đi lên, chỉ là đôi mắt thủy ý quét mắt sờ thừa ruộn, quả nhiên nhìn thấy người này mặt mày hớn hở. Kỳ thật kỳ minh cùng mạnh mũ cô nương việc hôn nhân nếu đã có ăn ý, chẳng sợ kỳ gia nhị lão không vui cũng là không có cách hoàng thượng ý chỉ một chút không nghe cũng muốn nghe, huống chi này vốn chính là kỳ gia chèo cao, nhị lão như thế nào không muốn đâu. Chính là sở thừa dũng chính là muốn nghe câu này tạ. Vô luận hắn ở trên Long ỷ là như thế nào nắm chắc triều đình phong vân, này trong lòng có bao nhiêu tính kế mưu lược chính là tâm tính cũng không có thay đổi, vẫn như cũ là cái nội tâm lương thiện người. Hắn có thể phân rõ thị phi cho nên đối chiều sự đối nhân tình đều có bình phán. Kỳ Vân là hắn nhận định người tốt tâm tư cũng liền không có như vậy trầm lúc này nghe Kỳ Vân lời trong lời ngoài cảm ơn, sở thừa ruộn tự nhiên cao hứng. Cũng chính là biết sở thừa ruộn tính tình Kỳ Vân mới nói như vậy một phen lời nói. Kỳ ra nhị lang tươi cười nhạt nhẽo ở trong lòng cân nhắc chờ hạ như thế nào cấp Kỳ ra nhị lão viết thư thình bọn họ nhập kinh. Lúc này có người phụ trà tiến vào, sở thừa ruộn bưng lên chén trà nhấp một ngụm, liền biết là tốt nhất minh tiền long tĩnh tức tết thanh minh trước mắt lấy lá trà, lúc này trà long tĩnh dịp nhất non mịn, nước trà mắt lạnh nhập khẩu hồi cam, một nếm liền biết là trà chung chân phẩm. Tuy rằng so không được trong cung cống phẩm, khá vậy là cực hào nhập khẩu. Sở thừa ruộn uống hảo trà nhiều, nhưng lá trà uống chính là cây mới mẻ, này Minh Tiền Long tĩnh thật sự hảo uống, dù cho ở sở thừa ruộn xem ra cũng không tính hiếm lạ vật, nhưng này nhập khẩu mắt lạnh đủ để cho hắn than câu, là hảo trà thực sự là mới mẻ. Kỳ vân ngữ khí bình thẳng, nếu là bệ hạ thích chờ hạ ta làm người bao thượng một ít cho ngươi mang đi đó là. Cái này làm cho sở thừa ruộn có chút tò mò, ngươi này chả hẳn là không phải mua tới. Kỳ vân chờ chính là những lời này, thần sắc bất động, biểu tình trầm tĩnh, hắn nhìn sở thừa ruộn nói ta ở phía nam bao vườn trà, này đó là nơi đó sản lá trà. Đi thủy lộ đến tự nhiên càng mau chút hơn nữa tái hóa lượng cũng đại, phía trước ta cấp quê nhà kiến tạo nhịp cầu thạch tài bó củi chính là dùng thủy lộ vận. Sở thừa ruộn là biết kỳ vân cấp quê nhà tu Kiều lót đường việc, lúc này nghe hắn nhắc tới trên mặt không khỏi ý cười gia tăng, cảm thấy người này phúc bị quê nhà, xác thật là cái nhân thiện. Bất quá sở thừa ruộn càng chú ý chính là thủy lộ, nói như thế tới, này thủy vẫn không đơn giản có thể báo động trước thủy tai, đón khách tặng người tự hồ tác dụng còn có càng nhiều. Kỳ vân gật gật đầu, đúng là nếu là có thể nhiều kiến cẳng, nghĩ đến thủy vận sẽ càng phát đạt mới là, mà con sông nhập hải, ở hải bên kia là cái dạng gì, hiện tại còn không có người biết. Sở thừa ruộn nghe vậy ở trong lòng tính toán hạ, liền cảm thấy lời này có lý. Tuy rằng hiện tại triều đình có thủy vận nha môn thuyền cũng không ít chính là vận chuyển nhiều là nhân viên, dùng thủy lộ vận hóa không ít nhưng là bởi vì con thuyền kiến tạo tốn thời gian cố sức cho nên đường bộ vận chuyển tương đối càng nhiều chút. Hiện giờ nếu là thật sự giống Kỳ Vân nói như vậy, dân gian thủy vận dùng con thuyền đều có thể như vậy nhanh chóng kia tăng lớn đối với thủy vận xây dựng tự nhiên là lợi quốc lợi dân chuyển tốt. Dĩ vãng triều đình không nhiều lắm thêm can thiệp là phải cho bá tánh mưu phúc lợi Mà không phải làm quan ra độc chiếm Hiện tại có thể tăng lớn thủy vận xây dựng Vô luận là đối triều đình vẫn là đối bá tánh đều là cực hào sự tình Còn có hải bên kia Sở thừa ruộn càng muốn đôi mắt càng lượng Nhìn kỳ vân khi giống như là thấy cái kim ngật đáp giống nhau Nhị lang A nhị lang Người nếu là có thể vào triều làm quan Nên có bao nhiêu hảo Kỳ vân còn lại là cười nói Thảo dân thân mình gánh không được vẫn là ở phố phường bên trong mới có thể sống được lâu dài chút vọng bệ hạ thương hại Sở thừa dũng bất quá là thừa dài, cũng không bắt buộc liền không hề đề, mà là cùng kỳ vân hứng thú bừng bừng nói lên thủy vận việc. Bất quá một bên thiết thử lại là nhìn chằm chằm nhà mình nhị thiếu ra nhìn vài mắt trong ánh mắt đầu tiên là mê hoặc sau đúng rồi nhiên. Nguyên bản thiết thử không quá minh bạch vì cái gì kỳ vân muốn chuyên môn dặn dò hắn pha trà. Hiện tại rõ ràng, từ lúc bắt đầu kỳ vân liền đánh chú ý muốn tìm sở thừa ruộn nói thủy lộ vận hóa việc. Quả nhiên mỗi lần nhìn đến vị này tam công tử đều phải có điều thu hoạch, nhà mình nhị thiếu ra cái này kêu tặc không đi không không, là chủ tính thích đáng. bà sở thừa ruộn lại bưng lên chén trà, uống một ngụm sau liền lược đến một bên, ngược lại nói lên, đối đãi ngươi ra nhị lão vào kinh sau, muốn nói cho mạnh ra một tiếng, hai bên cha mẹ tổng muốn gặp gặp mặt mới là... Kỳ vân lên tiếng, đem chung trà lược đảo một bên, trả lời, nhật từ đều hào thuyết, hiện giờ khai hà, đi thủy lộ tự nhiên là mau chút, bất quá mang ta cha mẹ vào kinh sau vẫn là muốn trước ở tại nhà ta, tam lang sân chính mình trụ còn thành, lại trụ người khác không khỏi có vẻ chen chúc. Sở thừa dũng còn lại là cười nói, kia không phải ngươi sân sao. Kỳ Vân vừa nghe, liền biết chính mình mua sân ngược lại thuê cấp Kỳ Minh thời điểm bị sở thừa dũng đã biết, nhưng đây là hắn quan tâm nhà mình đệ đệ, không có gì nhận không ra người, liền bình tĩnh trả lời, làm bệ hạ chê cười kia sân cũng xác thật là nhỏ chút về sau. Nói tới đây Kỳ Vân thanh âm một đốn, nhớ tới một khác cọc sự tình. Nếu là phải cho Kỳ Minh thành thân, cưới nhân ra cô nương lại đây, như vậy này nhà cửa vẫn là muốn đẩy làm. Kỳ Minh hiện giờ trụ sân thả không đề cập tới là của ai. Chỉ cần nói cái kia lớn nhỏ, cũng không có biện pháp làm hôn sự tầm thường chính hắn một người chắp vá liền chắp vá, hiện giờ muốn nghênh thú mạnh ra cô nương, đây là nhà cao cửa rộng ra tới cô nương, chỉ sợ kỳ minh hiện giờ sân thêm lên cũng chưa nhân ra nhà ở đại, nếu là thành thân, liền không cần làm cái gì nhớ khổ tư ngọt sự tình, làm nhân ra đi theo chịu khổ chịu tội tóm lại không thích hợp. Chính là kỳ minh hiện giờ bổng lộc, hiển nhiên là đặt mua không dậy nổi dinh thử. Kỳ vân nghĩ, bằng không, hắn lại chính mình ra bạc mua cái đại điểm đưa cho tam đệ. Nhưng là này trong kinh thành tất đất tắc vàng, liền cây đều có nhà mình chủ tử, muốn tìm có sẵn nhà cửa nhưng không dễ dàng. Sở thừa dũng tự hồ nhìn ra kỳ vân tâm tư, liền nói, nhà cửa sự tình liền không cần các ngươi lo liệu tam lang cùng tiêu nguyên bạch cùng nhau cho chấm ra cái ý kiến hay, ngày khác chấm liền sẽ ban hắn một chỗ tòa nhà, khi đó ngươi mười gian cửa hàng khế nhà khế đất cũng sẽ giao cho ngươi trong tay. Kỳ vân vừa nghe, liền đứng dậy hành lễ tạ ơn, chính là trong lòng lại là trầm trầm Sở thừa ruộn đãi kỳ minh hảo không giả, nhưng là hắn cũng không phải cái sẽ vô duyên vô cớ ban thưởng đồ vật tính tình. Người này nhẹ nhàng băng cơ nói câu ra chú ý, nhưng này trong đó sợ là không đơn giản. Bất quá đề cập chiều chính kỳ vân cũng không hỏi nhiều, lại cùng sở thừa ruộn nói nói mấy câu sau, sở thừa ruộn liền mang theo người rời đi kỳ phủ. Kỳ vân đưa hắn ra cửa sau, trở về ở phía trước thính ngồi hồi lâu, mãi cho đến trà đều lạnh còn không có đứng dậy. Tiết tử ở một bên đứng thấy kỳ vân còn không có phải để ý tứ, không khỏi có chút lo lắng. Lúc này, liền nghe kỳ vân nói, ngươi chính là có chuyện hỏi ta. Tiết tử đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, nói nhị thiếu gia ta không quá minh bạch vì cái gì muốn cùng hoàng thượng để thủy vận việc. Hiện giờ có thể làm được thủy lộ sinh ý, lớn nhất đó là kỳ gia. Lại nói tiếp dễ dàng, nhưng là muốn làm tốt cửa này sinh ý trừ bỏ phải bị doanh hảo con thuyền sinh ý Còn muốn mua không ít tạo thuyền cửa hàng, trung gian chuẩn bị cùng tiền bạc không biết giải đi ra ngoài nhiều ít Hiện giờ thật vất vả gặp được chút tiền lời kỳ vân lại khinh phiêu phiêu thọc cho sở thừa ruộn Còn chủ động cấp sở thừa ruộn nói rất nhiều tình hình thực tế Này còn không phải là đem tới tay tiền bạc đưa cho thiên gia Kỳ vân còn lại là đứng dậy Một bên ra cửa đi hướng hành lang dài một bên nói, người có thể nghĩ vậy chút cũng không tệ lắm. Phía trước chướng mục không bạch xem, biết hiện tại trong nhà các cửa hàng đều kiếm lời bao nhiêu tiền. Tiết tử được khích lệ lại không có lên mặt hắn đi theo kỳ vân bên người thâm niên lâu ngày, là biết kỳ vân tính tình. Này khích lệ mặt sau thường thường đi theo chính là gõ. Quả nhiên kỳ vân khẩu phong vừa truyền, nói, nhưng lạc này chướng mục ngươi chỉ là nhớ kỹ, lại không để bụng. Tiết tử xưa nay đều là hiếu học, lại nói tiếp hắn là đi theo kỳ vân bên người gã sai vặt, nhưng là kỳ vân xưa nay là giáo dưỡng bồi dưỡng đồ đệ như vậy bồi dưỡng hắn, lúc này tiết từ sắc mặt một chỉnh ngoan ngoãn cúi đầu nói, mong rằng nhị thiếu ra giải thích nghi hoặc. Kỳ vân thanh âm bằng phẳng, người nếu là nhìn kỹ liền có thể so sánh phân ra tới, này thủy lộ đến lợi nhuận tuy nhiều, nhưng tháng này so với năm trước lúc này thiếu ước chừng tam thành. Tiết tử không khỏi hồi ước một chút cực gật đầu, rồi sau đó nhăn lại mi. Như thế nào sẽ thiếu Này sinh ý trước nay đều là càng làm càng lớn Trừ phi là tài lộ chặt đứt bằng không không có càng làm càng trở về đạo lý Kết quả tới rồi Thủy vận nơi này lại so với trước kia còn nhỏ Không đề cập tới còn hảo Hiện tại Kỳ Vân nhắc tới tới thiết từ cũng có thể nhận thấy được bên trong không tầm thường Kỳ Vân cũng không cần hắn lung tung suy đoán Nói thẳng chứng mục dị thường tự nhiên là có nguyên do Ta phía trước viết thư hỏi qua phụ trách thủy thượng vận lộ nguy trường quầy Hắn nói là bởi vì gần đây thủy tạc nổi lên bốn phía Thỉnh thoảng sẽ có bắt cóc thương thuyền đồ bậy bạ xuất hiện Lúc này mới quấy nhiễu nguyên bản hoạt động Tiết thử sừng sốt rồi sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây Nói nhị thiếu dạ y tứ lạc lần này tìm tới vị kia kỳ thật là vì cấp nhà ta thanh âm tìm cái che chở Kỳ vân gật gật đầu thanh âm bình đạm trước kia bởi vì triều đình không quan trọng, lúc này mới cho tầm thường thương hộ kiếm tiền cơ hội, hiện tại muốn được đến triều đình phù hộ không cho lợi là không có khả năng. Bởi vì triều đình cổ vũ thương nhân, này thủy lộ thượng nhiều là thương gia con thuyền, triều đình chỉ lo chinh thuế, thiết lập thủy vận nha môn cung cấp bảo hộ bên lại không có can thiệp quá, này liền cho kỳ ra cơ hội có thể thương đối nhẹ nhàng thu rất con thuyền cùng cửa hàng. Nhưng nguyên nhân chính là như thế Thủy Tạc liền theo dõi kỳ ra, đến nỗi vì cái gì nhà mình có hại nha môn mà kể kỳ vân cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi. Dần không cùng quan đấu, đây là thưởng thức, chính là giác quan không thể cùng thiên gia đấu, liền xem bọn họ có mấy cái lá gan. Đơn giản kỳ vân liền tìm cái chỗ dựa tới còn muốn tìm lớn nhất cái kia, một bước đúng chỗ tổng hảo quá nơi trốn có hại. Tiết thử rộng mở thông suốt trên mặt cũng có tươi cười càng nghĩ càng cảm thấy có lời. Nhưng là kỳ vân lại không có nhiều ít vui mừng bộ dáng, hắn trong lòng nhớ thương sự tình thần sắc cũng liền trầm tĩnh rất nhiều. Đãi trở về phòng khi, mới vừa một mở cửa kỳ vân liền nghe được húc bảo thanh âm, nương, ngươi muốn nghe cái gì, húc bảo nói cho ngươi nghe. Lời này vừa nói ra, kỳ vân liền dừng lại bước chân. Trong nhà này kỳ nhị lang không có gì sợ cô đơn đối nhà mình như từ có chút kiên kỷ. Đảo không phải húc bảo có bao nhiêu dọa người. Mà là húc bảo cái này tiểu ngọt sách không chỉ có chính mình thích đọc sách còn thích lôi kéo người khác cùng nhau đọc Đặc biệt là đụng tới kỳ vân, húc bảo trước nay đều là ôm kỳ vân chân không cho hắn đi Một hai phải làm kỳ vân cho hắn niệm thư mới bằng lòng bỏ qua Tầm thường húc bảo sẽ không dùng đọc sách sự đi phiền nhà mình mẫu thân Nhưng hôm nay, Long Phượng Thai còn chưa ngủ tỉnh Phùng Tú Tài hôm nay nghỉ ngơi không hào quấy giày, thạch đầu lại đi thư viện Húc bảo lúc này mới tìm tới Diệp Kiều Tiểu nhân sâm tuy nói nhận tự cũng có thể bối hạ y kinh sách thuốc linh tinh thư, nhưng là Diệp Kiều niệm thư trước nay chỉ xem yêu cầu. Cùng y dựa có quan hệ là vì nàng cùng kỳ vân tương lai hạnh phúc. Những cái đó mang đồ mang hòa cũng coi như là vì hạnh phúc. Bất quá Diệp Kiều cũng không xem tư thư ngũ kinh, nàng lại không cần dựa công danh, đối này đó cũng liền không có cái gì hứng thú. Lúc này nghe hốc bảo lại nói tiếp, Diệp Kiều không vui cự tuyệt nhà mình ngoan bảo, lại cũng không biết muốn cho hắn bối cái gì. Nghĩ nghĩ, nhớ lại phía trước cùng hoa ninh cùng thầy thị cùng đi xem mẫu đơn Diệp Kiều liền đem húc bảo lược ở trên đùi ôm ôn nhu nói kia Húc bảo cấp mẫu thân bối cách cùng mẫu đơn có quan hệ thơ, được không? Hảo, bên hài tử đều sợ cực kỳ bị cha mẹ lôi ra tới bối thơ viết văn Chính là húc bảo vừa đến loại này thời điểm liền dựng thẳng tiểu ngực đầy mặt vui vẻ Hắn không nghĩ nhiều liền buồn miệng thốt ra nói hoa hướng lưu ly li trên mặt đất sinh quang phong huyễn chuyển mây tìa anh Từ thiên nữ bàn chung thấy, cho đến sáng nay mắt càng minh. Diệp Kiều chớp chớp mắt không khỏi hỏi, này nơi nào có mẫu đơn. Húc Bảo dựa vào Diệp Kiều trong lòng ngực mềm mại nói, mây thì anh nói chính là mẫu đơn. Kia sau hai câu là có ý thứ gì? Nói chính là, hoa mẫu đơn so bầu trời tiên nữ còn xinh đẹp. Diệp Kiều không khỏi cười, nhéo nhéo Húc Bảo khuôn mặt, Húc Bảo gặp qua thiên nữ. Húc Bảo còn lại là cười tùm tỉm nâng mặt từ Diệp Kiều vốt ve trong miệng nói, chưa thấy qua, nhưng là Húc Bảo biết lại đẹp tiên nữ đều sẽ không giống nương như vậy đẹp. Diệp Kiều bị hắn hống tươi cười ngăn đều ngăn không được ôm béo lùn chắc nịch Húc Bảo ở hắn trên chán dùng sức hôn hôn, đổ đến Húc Bảo cũng cười rộ lên, như là ngượng ngùng đúng vậy, đem mặt chôn ở Diệp Kiều trong lòng ngực không đứng dậy. Cái này làm cho đứng ở nội thất ngoại nhìn Kỳ Vân một trận bất đắc dĩ. Hắn là biết húc bảo đọc sách nhiều, cũng biết húc bảo thích gián Diệp Kiều, nhưng là kỳ vân không nghĩ tới, nhà mình đại nhi thử cư nhiên miệng như vậy ngọt. Đây là thủy ai đâu, rõ ràng kỳ nhị lang cảm thấy chính mình nói không nên lời loại này lời nói. Mà hắn vào cửa khi, Diệp Kiều cười hô thanh tướng công. Kết quả kỳ vân còn không có đáp lại, húc bảo liền trước nâng lên mặt. Cũng không cần Diệp Kiều hỗ trợ chính hắn liền từ Diệp Kiều trên đùi bỏ đi xuống, vững vàng mà đứng trên mặt đất, bước chân ngắn nhỏ lại cạch lại cạch chạy tới Kỳ Vân trước mặt, ôm chặt Kỳ Vân cẳng chân, ngẩm mặt giòn xinh nói, cha cha, đọc sách thư. Kỳ Vân, bị bắt ở Kỳ Vân bồn không nghĩ đáp ứng, nhưng là thấy Diệp Kiều cũng nhìn chằm chằm chính mình nhìn Kỳ Vân liền sửa lại chú ý. Khom lưng bế lên hút bảo. Mang theo hắn ngồi vào rừng nệm thượng, kỳ vân nhìn nhìn chính một tay chống mặt nhìn chính mình Diệp Kiều, lại nhìn nhìn chừng mắt mắt to nhìn chính mình húc bảo kỳ nhị lang cảm khái húc bảo đôi mắt này nhưng thật ra cực kỳ giống Diệp Kiều trong lòng mềm nhũn trong miệng còn lại là nói, húc bảo muốn nghe cái gì. Ngũ từ chi ca, kỳ vân vừa nghe liền có chút kinh ngạc, đây là thượng thư chung một thiên, cho dù là ở kỳ vân khi còn nhỏ, đọc được nơi này khi cũng là ở hắn 8 tuổi tà Hữu không nghĩ tới nhà mình nhi từ lúc này mới 6 tuổi cũng đã niệm ở đây Cái này làm cho kỳ nhị lang nổi lên hứng thú, đem húc bảo ôm chặt chút nói ta đây nói một câu, húc bảo nhớ một câu tốt không? Húc bảo lập tức gật đầu cười khanh khách có vẻ phá lệ vui mừng. Rồi sau đó kỳ vân liền cho hắn niệm thư, Diệp Kiều cũng ở một bên nghe, bởi vì kỳ vân niệm thư thời điểm không chỉ có sẽ nói văn chương, còn sẽ nói rất nhiều cùng văn chương tương quan chuyện xưa, nghe tới cũng không sẽ tối nghĩa khó hiểu, mà là dí dỏm hài hước thật sự, Diệp Kiều cũng là thích nghe. Như vậy vừa nói đó là hơn một canh giờ chờ thạch đầu hạ học đường về nhà khi húc bảo còn không có nghe xong đâu. Tầm thường thạch đầu đều là đi bàn đu dây giá địa phương tìm húc bảo, húc bảo phá lệ thích này bàn đu dây giá, mỗi đến trạng vạng khi đều sẽ lược đưa thư bồn ra tới chơi, nói là có thể ngồi bàn đu dây phi đến cao hết thảy xem trạng vạng mây tía càng đẹp mắt. Bất quá lần này thạch đầu lại không có ở bàn đu dây giá nơi đó tìm được húc bảo. Hắn quay đầu nhìn nhìn Thanh Phong trên tay dẫn theo giấy dầu bao, bên trong là hắn cấp húc bảo mang điểm tâm, do dự một chút Thạch Đầu nói, đi, người theo ta đi tìm nhị thẩm thẩm trò chuyện. Thanh Phong lên tiếng, đi theo Thạch Đầu phía sau, đi qua hành lang dài liền đến viện môn bên ngoài, Thạch Đầu tiến vào sau, cửa thủ thiết tử cũng không có ngăn chở chỉ lo lắc mình làm hắn đi vào. Thạch Đầu liền cất bước vào cửa, vừa muốn mở miệng kêu, liền nghe được nội thất bên trong truyền ra tới kỳ vân thanh âm, có điển có tắc di xỉu con cháu. Quan thạch khủng quân, cái này làm cho thạch đầu ra đầu tê dần, dừng lại bước chân. Tiểu tố thấy hắn, liền đi tới cười nói, thạch đầu thiếu da chính là tới tìm hút thiếu da. Thạch đầu gật gật đầu, vẫn không nhúc nhích, chỉ lo rũi tay hướng trong đầu chỉ chỉ, nhị thuốc thuốc cùng hút bảo ở bên trong. Ở đâu, đọc sách đâu, đúng vậy, thạch đầu vừa nghe trên mặt liền có chút đau lòng. Tầm thường kỳ vân vì đối kỳ chiều có cái công đạo, trước nay chào thạch đầu công khóa đều chào thực nghiêm, khảo so lên cũng phá lệ không lưu tình. Thạch đầu không nghĩ tới, nhị thúc cư nhiên đối đãi hốc bảo cũng như vậy nghiêm khắc này đoạn nhi hắn cũng chưa học được đâu. Trong lòng đối húc bảo tràn ngập đồng tình, nhưng là thạch đầu lại không dám đi vào chỉ lo đem giấy dầu bao đưa cho tiểu tố, ném xuống câu, nhớ rõ khắp hốc bảo đệ đệ. Sau đó liền lôi kéo thanh phong rời đi. Tiểu tố hoảng hốt gian cảm thấy cái này cảnh tượng trước kia xuất hiện quá chính là lại nhớ không nổi là khi nào, liền chỉ là lắc đầu, đem giấy dầu bao lực đến trên bàn tay chân nhẹ nhàng khép lại môn cũng không quấy dày đến bên trong một nhà ba người. Mà ở trong phòng, Kỳ Vân nói xong trình đoạn sau liền đi bưng lên chén trà đỡ khát húc bảo đã bắt đầu nhắm mắt lại yên lặng ngâm nga vừa mới văn chương, nhưng thật ra Diệp Kiều, nhìn Kỳ Vân thời điểm đôi mắt tỏa sáng tươi cười mềm mại thật sự. Kỳ Vân không khỏi hỏi Kiều Nương nhìn cái gì đâu. Diệp Kiều hướng Kỳ Vân bên kia thấu thấu, rỗi tay vãn trụ Kỳ Vân cánh tay, cười khanh khách nói, xem tướng công, tướng công đẹp. Kỳ Vân không biết vì sao Diệp Kiều nói như vậy một câu, liền cúi đầu nhìn nàng, hỏi, như thế nào đẹp. Diệp Kiều sẽ không quá nhiều thơ từ ca phú, không thể như là nhà mình như tử như vậy, tuy tùy tiện tiện liền bối thơ, nàng liền chỉ là thanh âm mềm mại nói thẳng, tướng công chính là đẹp, xem cả đời cũng xem không biết mỏi mệt. Giờ khắc này kỳ vân xem như biết nhà mình húc bảo nói ngọt là di truyền ai Hắn không khỏi thò lại gần ở diệp kiều khóe miệng hôn hôn Diệp kiều mở to hai mắt nhìn đẩy hắn một chút thấy húc bảo không chú ý mới vỗ vỗ kỳ vân bả vai Người làm cái gì Kỳ vân còn lại là cười đem cầm đặt ở nữ nhân cổ nhẹ giọng nói ta nếm nếm kiều nương nói ngọt không ngọt Diệp kiều có chút khó hiểu ta không ăn cái gì như thế nào sẽ là ngọt thì vẫn còn lại là thấp thấp cười, ta cảm thấy kiều nương so mật đều ngọt. chương 194, lời này nói dịp kiều lỗ tai ửng đỏ, trên mặt tươi cười lại ngăn đều ngăn không được. Nếu là tầm thường thời điểm, bọn họ đã sớm ghé vào một chỗ cái chán chạm vào cái chán nói chút chuyện riêng tư. Bất quá thân là cha mẹ kỳ vân cùng Diệp Kiều vẫn là thực cố kỵ húc bảo cảm thụ, cũng không có lại hướng cùng nhau thấu, mà là thoáng kéo ra chút khoảng cách nhìn như nghiêm trang đùa nghịch trên bàn điểm tâm, nhưng người bẻ một khối tao y một khối tư thế nhìn cũng lộ ra điều không khai ngọt. Húc bảo vốn chính là cái thông minh lanh lợi hài tử, ngũ tử chi ca nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, hắn nhắm mắt lại mặc niệm hai lần liền nhớ kỹ. Bất quá chờ mở mắt ra khi nhìn thấy nhà mình cha mẹ lại dựa vào cùng nhau, húc bảo thực ngoan ngoãn xoay người chuẩn bị lại đem vừa mới văn chương mặc tụng một lần. Những việc này thấy nhiều liền không mới mẻ tiểu hốc bảo thực hiểu được khi nào nên nói lời nói, khi nào nên an tĩnh. Bất quá liền ở hắn xoay người khi Diệp Kiều nhìn thấy liền trực tiếp đẩy ra nhà mình tướng công, ngược lại rỗi tay đem hốc bảo vứt lên ôm vào trong ngực cười nói, húc bảo bối xong rồi. Húc bảo ngoan ngoãn dơ lên gương mặt tươi cười, gật gật đầu nói, bối xong rồi. Bị nhà mình nương tử đầy một phen kỳ vân thần sắc bình tĩnh ngồi thẳng thân mình, ho nhẹ một tiếng, biểu tình nghiêm trang nhìn đại như tử nói y thứ đâu, đều hiểu rõ sao. Húc bảo lập tức dựng thẳng tiểu bộ ngực hiểu rõ. Tầm thường ở dịp kiều trước mặt, húc bảo đều là ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng, cũng không tranh cường háo thắng. Nhưng là ở kỳ vân trước mặt lại khác nhau rất lớn, húc bảo trong mắt nhà mình cha chính là trên đời này nhất có học vấn người, so tam thúc còn có học vấn, mà húc bảo mộng tưởng là phải vì quan làm tể đương đại quan, quản cha. Cho dù húc bảo đã từ bỏ mỗi ngày ấn kỳ vân cấp chính mình niệm thư thư ý, niệm chính là đương đại quan lý tưởng chưa bao giờ biến quá. Như vậy húc bảo liền nghĩ chính mình học vấn vô luận như thế nào muốn so cha cao một ít mới được, lúc này mới có thể làm đại quan. Cho nên mỗi lần kỳ vân hỏi hắn công khóa khi húc bảo liền sẽ phá lệ để ý Kỳ vân là biết húc bảo bản lĩnh liền gật gật đầu Rỗi tay sờ sờ nhà mình như thử phát đỉnh nói Thật sự thông tuệ thanh âm dừng một chút không hổ là ta như tử Lời này mình nếu khen húc bảo kỳ thật cuối cùng vẫn là khen chính hắn Cố tình diệp kiểu phá lệ cổ động cười tùm tìm nói Tự nhiên tướng công lợi hại vô cùng Rồi sau đó nàng lại nhìn nhìn nhà mình như tử ở tiểu gia hòa ót thượng hôn hôn Nói, húc bảo cũng là thiên phú dị bẩm Nhìn một cái này đầu dưa, so người khác đại nên so người khác thông minh mới đúng. Húc bảo còn lại là cười ha hả dựa vào dịp kiều trong lòng ngực, mắt to đen lúng liếng xoay chuyển, đối với kỳ vân nói, cha, người nói so phùng thiên sinh hảo. Kỳ vân nghe xong lời này, liền nhìn nhìn húc bảo nói, làm người đệ tử, không thể nói sư có lỗi. Húc bảo lắc đầu, nói, phùng tiên sinh đã thực hảo, thực hảo chính là cha nói so với ai khác đều hảo, người nói ta liền hiểu, cha tự nhiên là càng tốt. Câu này khen thiệt tình thực lòng, kỳ vân cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ lo chiếu đơn toàn thu. Rồi sau đó lại nghe húc bảo nói, nếu là cha có thể đương tiên sinh, thì tốt rồi. Kỳ vân hơi hơi nhứng mày, không nghĩ tới nhà mình như tử sẽ có loại suy nghĩ này, liền hỏi nói, vì sao muốn cho ta đương tiên sinh. Húc bảo ngẩn đầu xem hắn, thanh âm có tính trẻ con mềm mại, trong sách nói, kinh sư dễ ngộ, người sư khó tao, giả sử cha có thể làm thiên sinh, dạy học và giáo dục tất nhiên có thể giống phùng tiên sinh hy vọng như vậy, đào lý khắp thiên hạ, mặt trời mùa xuân biến tứ phương. Lời này vừa nói ra, kỳ vân liền có chút kinh ngạc nhìn nhà mình như tử, diệp kiểu cũng cúi đầu nhìn về phía húc bảo. Ở tiểu nhân sâm trong lòng, húc bảo vẫn là cái kia mềm mại hồ hồ tiểu hài tử, nói chuyện luôn là nói từ lấy thanh âm cũng là nãi thanh nãi khí ước chừng là húc bảo ký sự sớm, nói chuyện cũng nhanh nhẹn cái này làm cho Diệp Kiều cảm thấy hiện giờ hắn cùng hai ba tuổi thời điểm không có gì khác nhau. Chẳng sợ vừa mới húc bảo cấp chính mình bối thơ, danh thiên buột miệng thốt ra, Diệp Kiều vẫn như cũ cảm thấy hắn còn nhỏ đâu. Nhưng hiện tại đương húc bảo nói ra này đoạn lời nói thời điểm, Diệp Kiều liền cảm thấy nhà mình hài từ trưởng thành rất nhiều, dù cho Diệp Kiều cũng không biết đương tiên sinh có cái gì tốt chính là nghe xong húc bảo nói, mạc danh cảm thấy làm lão sư là cái cực hào sự tình. Bất quá thực mau, húc bảo lại lắc đầu, nắm cha kỳ vân ngón tay nói, vẫn là không được. Vừa mới bị nhà mình hài từ kinh đến kỳ vân thấy thế, không khỏi nói, như thế nào, lại không thích. Húc bảo nhấp nhấp phấn phấn môi, lầm bẩm nói, cha vội cho ta đọc sách thư thời điểm đều thiếu, nếu là lại dạy cho người khác, càng vội, húc bảo không cần. Lời này vừa nói ra, không có vừa rồi thành thục, vẫn như cũ là đứa bé kia khí tiểu ra hỏa. Kỳ vân không khỏi nhàn nhạt cười rộ lên, Diệp Kiều cũng rỗi tay xoa xoa như từ tiểu béo mặt. Lúc này, tiểu tố ở ngoài cửa phòng đầu gõ gõ, nói chủ tử, mặc mụ mụ nói tiểu thiếu ra cùng cô nương tỉnh Diệp Kiều nhìn nhìn thời gian, cảm thấy đến lúc đó bãi cơm chiều, liền nghĩ đem bọn họ ôm vào tới dùng cơm. Bất quá Kỳ Vân lại trước mở miệng nói, húc bảo, ngươi đi cùng đệ đệ muội muội cùng nhau ăn cơm chiều được không? Húc bảo vẫn luôn đều thích huấn lấy Diệp Kiều, nhưng hắn lại phá lệ nghe Kỳ Vân nói, không cần Kỳ Nhị Lang nói thêm cái gì, húc bảo liền buông ra Diệp Kiều tay, ở rừng nệm thượng đứng lên, từ Kỳ Vân ôm chính mình đứng ở trên mặt đất, rồi sau đó tiểu béo đôn đối với cha mẹ hành lễ. Lúc này mới mở cửa lôi kéo tiểu tố tay rời đi Diệp Kiều thấy Kỳ Vân đem húc bảo chi khai Liền biết có chuyện không nghĩ làm húc bảo nghe Liền hỏi nói tướng công có phải hay không có chuyện muốn cùng ta nói Kỳ Vân gật gật đầu lại không có lập tức mở miệng Mà là trước làm người bãi cơm Bởi vì Diệp Kiều ăn ngon Kỳ ra phòng bếp nhỏ trước nay đều là đổi đa dạng làm thức ăn Chỉ cần làm hảo là có thể có tiền thưởng Cho nên phòng bếp nhỏ bên trong đầu bếp nữ đều phá lệ ra sức Hôm nay bưng lên bàn trừ bỏ Diệp Kiều trước kia gặp qua đồ ăn, còn có cái là Diệp Kiều chưa thấy qua. Nàng cầm chiếc đũa, cũng không có đi kẹp mà là quay đầu nhìn về phía Kỳ Vân. Kỳ nhị lang thấy thế, liền cầm lấy chén cấp Diệp Kiều thịnh canh, hoãn thanh nói, này Hải Sâm là mới mẻ cực kỳ, tiệm ăn bên kia được chút liền cấp trong nhà tặng chút tới. Nói lên nguyên liệu nấu ăn, tiểu nhân sâm gặp qua không ít chính là nàng nhiều là ở trong núi ngốc, chim bay cá nhảy cũng đều là trên mặt đất hành tầu, này trong biển đầu đồ vật nhưng thật ra rất ít nhìn thấy, trong ánh mắt khó tránh khỏi có tò mò Kỳ vân nói tiếp, hải sâm là vô vị chi vật, rất khó nấu nướng, bất quá này hải sâm xử lý thích đáng vẫn là cực hào nhập khẩu Tuyển dụng tiểu hải sâm, ngầm đi bùn sa, sau đó dùng canh thịt lăn phao 3 lần, lại lấy canh gà cùng canh thịt hồng hầm đến chín dục cuối cùng dùng nấm hương mộc nhĩ hầm nấu làm canh, đó là mỹ vị kiều nương nếm thử. Rõ ràng chỉ là một chậu nhan sắc lược thâm canh canh, diệp kiều đảo không có gì ăn ý tưởng, chính là trải qua kỳ vân vừa nói, diệp kiều liền có muốn ăn. Tựa hồ mỗi lần nếm cây mới mẻ đồ vật kỳ vân đều sẽ khắp Diệp Kiều nói một lần cách làm, mỗi lần đều nói tinh tế lại mê người, Diệp Kiều tổng không tự chủ được đưa vào trong miệng. Lúc này nàng cầm thịa ăn một ngụm canh, liền cảm thấy miệng đầy tiên hương, sảng đạn mềm giòn, như là gân chân thú, lại muốn so gân chân thú càng đạn nha chút. Chỉ ăn một ngụm Diệp Kiều liền thích, thấy nàng mặt mày hớn hở kỳ vân cũng lộ ra tươi cười, đối với tiểu tố nói, này nói canh là ai làm. Tiểu tố vội trả lời, là tiệm ăn đại sư phụ làm. Kỳ vân cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc triều đại đối hải dương vất không lắm quá trọng, hải sâm là hiếm lạ vật vốn là không dễ đến, tầm thường đầu bếp nữ sợ là không nhìn thấy quá, sẽ không xử lý cũng bình thường, hắn cũng chưa nói cái gì, chỉ lo nói, đưa thỏi bạc từ đi tiệm ăn, chỉ đưa món này tiền. Hải sâm tuy rằng không thường thấy, chính là một đạo đồ ăn một thỏi bạc cũng không tránh khỏi có chút quý. Bất quá tiểu tố biết đây là cho nhân gia đại sư phụ tiền thưởng đâu, lên tiếng, bước nhanh đi ra ngoài truyền lời. Diệp Kiều còn lại là ăn xong rồi một chén, cũng không có lập tức đi thịnh đệ nhị chén, mà là nhìn về phía Kỳ Vân nói tướng công phía trước muốn nói cái gì. Nói đi, Kỳ Vân gấp chiếc đũa tiên măng cho nàng, trong miệng nói, hôm nay vị kia tới cùng ta nói hai việc. Diệp Kiều gật gật đầu, lại không mở miệng mà là chờ Kỳ Vân nói chuyện. Liền nghe Kỳ Vân nói, đầu một kiện chính là muốn hỏi hỏi cha mẹ khi nào vào kinh, mạnh ra cô nương cùng tam lang hôn sự muốn bắt đầu lo liệu. Diệp Kiều là vẫn luôn đem chuyện này ghi tạc trong lòng, bởi vì trong kinh thành chỉ có kỳ ra hai huynh đệ, đại ca cùng cha mẹ đều không ở trước mặt. Liễu Thị liền đem tam lang phó thác cho Diệp Kiều, làm nàng nhiều thượng điểm tâm, mà Diệp Kiều cũng là quan tâm kỳ minh, nhân duyên nãi nhân sinh đại sự tự nhiên là muốn nghĩ nhiều chút. Lúc này nghe xong kỳ vân nói, Diệp Kiều liền gật gật đầu tính tính cũng không sai biệt lắm, phía trước nương liền cùng ta nói, dính lễ đã chuẩn bị hạ, chỉ cần hoàng thượng tư hôn, lập tức là có thể đưa đến kinh thành tới, bất quá, nương cũng nói, muốn trước cấp tam lang đặt mua tòa nhà. Kỳ vân cầm chiếc đũa tay hơi hơi một đốn, rồi sau đó mới nhẹ giọng nói, này đó là chuyện thứ hai, hoàng thượng cấp tam lang ban một tòa dinh thự, nghĩ đến quá chút thời điểm liền trở lại tam lang trên tay. Diệp Kiều nghe vậy đầu tiên là cười cảm thấy là chuyện tốt chính là thấy Kỳ Vân trên mặt không cười bộ dáng liền có chút khó hiểu tướng công không cảm thấy hảo sao. Kỳ Vân cũng không gạt nàng, nói thẳng không thể nói được không, chỉ là ta cảm thấy tòa nhà này có chút phỏng tay, lấy đến không yên ổn. Sở thừa ruộn nói là bởi vì Kỳ Minh cho hắn ra chú ý, lúc này mới phải cho Kỳ Minh nhà cửa. Nhưng, là cái gì chú ý, có thể hay không cấp Kỳ Minh gây họa. Này đó sờ thừa ruộn cũng chưa nói Kỳ vân cũng không hảo hỏi Chỉ là cảm thấy tòa nhà này không dễ trụ Diệp Kiều lại không biết nhiều như vậy nội tình Nàng xưa nay là trong lòng có cái gì thì nói cái đó Lúc này cũng là giống nhau bằng phẳng Phía trước tướng công nói Hoàng đế đối tam lang hảo Giống như là ca ca đối đệ đệ Ta nghĩ hắn tổng sẽ không đem tam lang hướng hố đẩy. Kỳ vân nghĩ lại tưởng Cảm thấy nhà mình nương từ lời này có lý Tà hiểu hiện tại kỳ minh đã kiên định mà đứng ở sở thừa ruộn phía sau, về sau tất nhiên là sẽ cột vào cùng nhau, là tốt là xấu cũng tà hiểu không được. Lùi một bước giảng, sở thừa ruộn này khi đã không giống ngày xưa, hắn có thể hạ nhẫn tâm bảo vệ mạnh hoàng hậu tự nhiên cũng có thể nghĩ cách bảo vệ kỳ minh. Lần này tìm tiêu ra ở phía trước chống đỡ còn không phải là ở bảo kỳ minh sao. Nghĩ đến đây kỳ vân cảm thấy tâm tư chống chảy không ít nhẹ giọng nói các có tiền đồ có được có mất thôi. Diệp Kiều còn lại là chuyên chú ăn mang tử, nghe vậy ngẩn đầu nhìn nhìn Kỳ Vân, muốn hỏi cái gì, liền nhìn đến Kỳ Vân lại cho nàng đệ cái lưu xa bao tới, cũng liền nghĩ không ra hỏi, chỉ lo cười ăn cơm chiều. đại ăn xong rồi, Kỳ Vân liền đi cấp Kỳ gia nhị lão tu thư, thỉnh bọn họ vào kinh, Diệp Kiều ngồi ở một bên cầm quạt tròn cấp chính mình phiến phiến, lại cấp Kỳ Vân phiến phiến, lại đứng dậy cấp Kỳ Vân mai mực. Người bình thường sẽ cảm thấy cầm ma khối nghiền nát là cái phiền lòng chuyện này nhưng là Diệp Kiều lại đem cái này coi như lạc là thú, làm phá lệ hăng say. Mà Kỳ Vân cũng hưởng thụ một chuyến hồng tụ thêm hương, dù cho nhà mình nương tử trên người không phải thư chung viết như vậy mùi thơm ngào ngạt hương thơm, chính là có hoa quế vị ngọt còn có vừa mới uống qua một chén sữa bò sau nãy mùi hương, ngược lại càng làm cho Kỳ Vân cảm thấy thoải mái. Cái này làm cho ở viết thư Kỳ Vân luôn là thường thường nhìn một cái nhà mình nương tử, lại sẽ ở Diệp Kiều nhìn qua khi sai mở mắt thần. Nam nhân như là đem chính mình chia làm hai nửa, một nửa ở nghiêm trang viết thư nhà tìm từ dùng câu nửa điểm sơ hở đều không có, mà một nửa kia ở đoan trang trước mặt kiều nương, trong óc toát ra một đống hình dung mỹ nhân từ ngữ, rồi lại cảm thấy cái gì đều so không được nàng hảo. Nhà mình nương từ ngàn hảo vạn hảo, không tầm thường từ ngữ trau chuốt có thể vơi tới. Mà ở Kỳ Vân viết xong tin sau, liền cầm lấy tới thổi thổi, chờ mặt trên chữ viết làm chút, lúc này mới đưa cho Diệp Kiều nói, Kiều nương giúp ta nhìn xem, nhưng có chuyện gì rơi xuống. Diệp Kiều tiếp nhận đi chuẩn bị ngồi đi một bên nhìn, chính là Kỳ Vân lại là chờ tay cầm Diệp Kiều thủ đoạn, vô dụng lực, chỉ là hư hư nắm, thoạt nhìn hơi chút tránh một chút là có thể tách ra. Nhưng là tiểu nhân xâm lại rất tự nhiên xoay hạ huyền thân mình, ngồi xuống kỳ vân trên đùi còn tìm cái thoải mái vị trí, sườn dựa vào nam nhân ngực huyền trước bắt lấy kỳ vân cánh tay ôm vòng lấy chính mình eo, làm nàng không đến mức trượt xuống, mà diệp kiểu đôi mắt vẫn luôn là nhìn chằm chằm tin xem. Rõ ràng làm chính là kiểu diễm sự, nhưng là diệp Kiều trên mặt lại nửa điểm bên ý thứ đều không có. Kỳ vân cũng không có nhiều làm cái gì, chỉ lo ôm lấy nàng, cùng nàng cùng nhau xem tin. Diệp Kiều chuyên chú nhìn Kỳ Vân tự nhìn nhìn, liền lầm bẩm nói ta khi nào mới có thể đem tự viết như là tướng công như vậy, xinh đẹp. Kỳ Vân vừa nghe nàng nhắc tới, liền nghĩ đến Diệp Kiều kia luôn là nằm trên mặt đất đoàn thành một đoàn tự, không khỏi cong lên khóe miệng, nói Kiều Nương viết thực hảo, chớ cưỡng cầu. Diệp Kiều nhìn chằm chằm hắn nhìn, gương mặt hơi cổ tướng công gạt ta, nơi nào hảo. Rõ ràng nàng chính mình đều biết chính mình tự lấy không ra tay. Kỳ vân lại là khí định thần nhàn trả lời, hào nhận kiều nương tự cử thế vô song, không còn có người có thể viết thành như vậy. Lời này nói như là khen, Diệp Kiều trước cười rộ lên, nhưng thực mau liền cảm giác được không thích hợp. Này nơi nào là nói nàng viết tự hào, rõ ràng là cười nàng đâu. Chẳng sợ Diệp Kiều trong lòng cũng cam chịu chính mình viết tự khó coi, nhưng lúc này lại đứng thẳng thân thể, há mồm liền cắn ở nam nhân mơ bàn tay thượng. Bất quá nàng luyến tiếc ra sức nhi liền chỉ nghĩ gặm một chút liền nhả ra. Ai biết kỳ vân lại đột nhiên đứng dậy, làm cho tiểu nhân xâm theo bản năng vươn tay cánh tay, gắt gao mà ôm lấy nam nhân cổ. Mà kỳ vân còn lại là bế ngang nàng, thần sắc nhàn nhạt nói, nương tử tin thượng có cái gì sơ hở sao. Diệp Kiều nhìn nhìn đã không biết khi nào bị kỳ vân trừ đi phóng tới trên bàn giấy viết thư, lắc lắc đầu. Kỳ vân cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng hơi kiều, vậy không cần lại nhìn, đêm đã khuya, không bằng chúng ta nghỉ tạm đi. Diệp kiều nghe hiểu kỳ vân ý tứ chút nào không phản đối, ngược lại đem người này ôm chặt hơn nữa chút cười tùm tìm gật gật đầu. Rồi sau đó kỳ vân liền ôm diệp kiều vào nội thất. Đạt ở mấy năm trước kỳ nhị lang là tuyệt đối ôm bất động Diệp Kiều, chẳng sợ Diệp Kiều là cái ăn không mập thân mình, so tầm thường nữ tử còn nhẹ chút nhưng khi đó ho khan một chút đều có khả năng vọt đến eo kỳ vân so giấy đèn lồng còn yếu ớt, đừng nói là ôm người, hơi chút dùng ra sức nhi đều có thể nằm yên khởi không tới. Hiện tại không giống nhau, kỳ vân thân mình điều hảo, Diệp Kiều cũng đem hắn dưỡng đến hảo, dù cho vẫn như cũ muốn thời khắc cẩn thận chính là ôm một cái Diệp Kiều vẫn là không thành vấn đề. Diệp Kiều ngay từ đầu còn lo lắng, nhưng là nhìn Kỳ Vân ôm chính mình đi rồi vài bước đều không có đánh hoảng, cũng liền thử hắn. Bất quá ở đi vào nội thất sau, bọn họ ai cũng chưa nhìn thấy trên mặt đất có cái tiểu ngựa gỗ. Đây là vừa mới húc bảo ngoãn như quá, tuy thiện liền đặt ở trên mặt đất muốn nói cái này tiểu ngựa gỗ cũng không phải tiểu đồ vật tầm thường đều có thể nhìn thấy, chính là Diệp Kiều chính nhìn chằm chằm Kỳ Vân nhìn, mà Kỳ Vân còn lại là ôm cá nhân nhìn không tới dưới chân, hai người liền đều không có chú ý tới. Vì thế kỳ vân một chân đá đến tiểu ngựa gỗ thượng, ngay sau đó hắn bị vướng không tự giác mà đi phía trước vượt một bước. Thật vất vả vững chắc ở, nhưng là kỳ vân trong lòng ngực dịp kiều lại từ nam nhân trong lòng ngực niên ra tới. Cũng may đằng trước chính là giường, mặt trên phô đệm giường cũng đủ mìm xốp, dịp kiều bị lực đến phía trên khi không cảm thấy đau chính là có chút ngóc. Cố tình Diệp Kiều đã quên chính mình còn gắt gao ôm nhà mình tướng công cổ đâu Kết quả chính là thật vất vả đứng vững Kỳ Nhị Lang còn không có tới kịp đi kéo về Diệp Kiều Đã bị Diệp Kiều thúng bò tới rồi trên giường Một cái nằm, một cái nằm bò, bốn mắt nhìn nhau khi ai cũng chưa nói chuyện Kỳ Vân từ Diệp Kiều trong ánh mắt đọc ra tướng công ngươi quả nhiên vẫn là muốn nhiều dưỡng dưỡng Thương tiếc Kỳ Nhị Lang rất muốn cấp chính mình biện bạch một chút Nhưng ngay sau đó liền cảm thấy bên hông căng thẳng Tiếp theo, vị trí thay đổi trước nay đều là trầm ồn tự giữ kỳ ra nhị lang vẻ mặt mờ mịt nằm ở trên giường, nhìn ngồi ở hắn trên eo Diệp Kiều, mở miệng hỏi Kiều Nương, người như thế nào ta không phải. Diệp Kiều lại cảm thấy vừa rồi miệt tới rồi nhà mình tướng công, chỉ cảm thấy phá lệ đau lòng. Vì thế nàng rỗi tay phủng trụ kỳ vân mặt cuối người đi xuống hôn hôn, an ủi nói, không ngại sự ta biết đến, tướng công từ từ tới, không nóng này. Kỳ vân... Lần này ngươi đừng nhúc nhích ta tới đó là, bất quá ngươi ngày mai nhớ rõ, cho ta xoa eo. Kỳ vân sửng sốt một chút, nhất thời nghĩ tới cái hình ảnh, lỗ tai hồng thành một mảnh. Mà hắn sở hữu giải thích đều bị kỳ nhị lang chính mình nuốt trở về, chỉ lo gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Nếu là chuyện tốt, kỳ vân không có lý do cự tuyệt. Cuối cùng cái này ban đêm quá thập phần khó quên, duy nhất làm kỳ nhị lang khó hiểu chính là, vì cái gì ngày hôm sau vẫn như cũ là tinh thần mười phần nương tử cho hắn xoa eo. Nhà mình nương tử đều thật là cái thải dương bổ âm yêu tinh. Lại qua chút thời gian, đường trong kinh thành mặt ve bắt đầu kêu to khi sở thừa dũn hạ chỉ thưởng cho kỳ minh nhà cửa rốt cuộc sửa chữa lại xong. Này chỗ sân nguyên bản là tịch thu điền sản, phía trước trụ chính là cái tứ phẩm quan viên quét sạch lại chỉ khi bị biếm ra kinh thưởng cho hắn nhà cửa cũng bị hoàng ra thu trở về. Lúc này tuy nói thưởng cho kỳ tam lang, nhưng là muốn trụ đi vào vẫn là muốn một lần nữa tu sửa. Nói là tu sửa trên thực tế phái tới thợ thủ công chỉ là phụ trách phòng ốc sân đại thịt tu chỉnh một lần nữa soát thường soát trụ, nhìn là cây mới tinh nhà cửa đó là, nhưng bên trong hoa hoa thảo thảo, bàn ghế còn có nồi chén gáo bồn linh tinh thiểu đồ vật mọi thứ đều phải một lần nữa bố trí. Ở Kỳ Minh chuyển nhà ngày đó, Kỳ Vân cùng Diệp Kiều cũng đi chuẩn bị giúp đỡ Kỳ Minh an bài một chút. Bởi vì truyền nhà vốn chính là cái lộn xộn sự tình, Diệp Kiều liền không mang theo hài từ tới, chỉ mang theo trong nhà đắc lực bà tử gã sai vặt lại đây, Diệp Kiều một đạo nhà cửa liền chỉ huy người đi an trí gia cụ. Chờ đại kiện lộng xong, việc nhỏ không đáng kể Diệp Kiều cũng không có lại đi quản, mà là kêu mẹ mình tới cấp kỳ minh chọn lựa hầu hạ gã sai vặt thường tùy. Nguyên bản còn muốn lựa chút nha đầu, bất quá kỳ vân nói kỳ tam lang sinh hoạt không chú ý nhiều như vậy Trước kia chính là sáu tư bên người hầu hạ, về sau cũng không cần phải nha hoàn Quay đầu lại chờ tam lang thành thân, làm mạnh ngũ cô nương lại thuyền nha hoàn là được Kỳ vân lời này nói khinh phiêu phiêu, bất quá trong đỏ y tư cũng cũng chỉ có chính hắn minh bạch Nhà mình tam lang tính chính là hương bánh bao, phía trước chu Tứ cô nương đều có thể xá ra thể diện Ngạnh quang ngã ở hắn ra môn khẩu, ai biết tương lai có thể hay không còn có người muốn nháo ra bên sự tình tới. Đã từng thiếu chút nữa bị nha hoàn sờ tiến thư phòng kỳ vân cảm thấy, vạn sự cảnh giác chút là chuyện tốt. Ở mạnh ngũ cô nương lúc nào cũng nhìn trầm trầm thời điểm, vẫn là đem khả năng nguy hiểm cho hai người việc hôn nhân mầm tai họa sớm bóp chết tương đối hảo. Diệp Kiều liền chỉ là thuyền gã sai vặt lại từ trong nhà tìm mấy cây đắc lực bà tử đi phòng bếp chăm sóc cũng coi như là có thể khó khăn lắm an trí. Kỳ Minh còn lại là toàn bộ hành trình đi theo Diệp Kiều bên người, phá lệ ngoan ngoãn. Hắn tuy rằng đã đại khái hiểu được như thế nào làm quan, nhưng là đối lo liệu ra sự lại rốt đặc cắn mai. Nhà mình tầu tầu có thể tới hỗ trợ Kỳ Minh trong lòng phá lệ cảm kích tự nhiên là sẽ không nói một cái không tự. Chỉ lo đương hảo đi theo Diệp Kiều phía sau cái đuôi nhỏ, Diệp Kiều hỏi cái gì hắn liền nói cái gì thập phần ngoan ngoãn. Chờ hết thầy sẵn sàng, bọn họ lúc này mới có rảnh đi sảnh ngoài nghỉ ngơi một chút. Kỳ vân mới vừa ngồi xuống hạ, liền nhìn thấy kỳ minh đứng dậy, đối hắn hành lễ trịnh trọng chuyện lạ nói cảm ơn nhị ca phía trước thuê sân cho ta. Lời này vừa nói ra, kỳ vân theo bản năng nhìn về phía thiết tử. kia sân là kỳ vân tài sản riêng, biết việc này người không nhiều lắm, Diệp Kiều tự sẽ không nói, vậy chỉ có thể là thiết tử. Mà thiết tử lập tức che miệng lại phe phẩy đầu, nỗ lực chứng minh chính mình trong sạch. Kỳ vân nhớ mày, đột nhiên nghĩ đến trong cung vị kia cũng là biết đến, sở thừa ruộn tiết lộ cho kỳ minh nhưng thật ra hợp lý, cũng không có gì hảo truy cứu, kỳ vân liền đối với kỳ minh nhàn nhạt nói, không đáng ngại, ngươi ra bạc thuê nhà ta thu bạc thuê cho ngươi, vốn chính là mua bán, không có gì cảm tạ với không cảm tạ. Lời tuy như thế, nhưng là kỳ minh trong lòng rõ ràng, kia sân vị trí hảo, đoạn đường cũng hảo, sợ là rất khó đặt mua. Dù cho nhà mình nhị ca thường thường lăn lộn hắn. Nhưng là nên suy xét đều cho hắn suy xét đến cẩn thận tỉ mỉ Kỳ Minh thậm chí cảm thấy một dương một dương viết chữ to đều là Kỳ Vân đối hắn tôi luyện. Nhị ca quả nhiên là cực hào người. Nhìn Kỳ Minh vẻ mặt cảm động Kỳ Vân không nói chuyện chỉ lo uống trà không nói. Đúng lúc này 6 tư tiến vào nói chủ tử tiêu đại nhân tới. Kỳ Minh vừa nghe liền nói thỉnh hắn đi thư phòng chờ ta. Rồi sau đó Kỳ Minh đối với Kỳ Vân cùng Diệp Kiều nói tiêu huynh tới tìm ta nghĩ đến là không sự. Kỳ Vân gật gật đầu, thần sắc bất biến, ngươi đi đi. Kỳ Minh lúc này mới rời đi. Mà ở hắn đi rồi. Kỳ Vân nhẹ giọng nói, này tiêu đại nhân, nghĩ đến chính là phía trước trạng nguyên tiêu nguyên bạch. Diệp Kiều cười nói, lần trước ở Tam Lang trước ra môn ta liền nhìn đến bọn họ ngồi chung một xe, sau lại Tam Lang cũng tìm ta muốn quá đào hoa bánh muốn tặng cho tiêu đại nhân, nghĩ đến quan hệ là cực hảo. Lời này vừa nói ra, Kỳ Vân liền im lặng không nói gì. Bởi vì trong khoảng thời gian này kỳ vân nhiều chú ý chút liền có thể mơ hồ nghe được kỳ minh ra chú ý là muốn cạch cách khoa cử toán cộng khoa, duy mới dùng người. Này cũng không phải một lần là xong, tiên đế trên đời liền ở chậm rãi thi hành, hiện tại bất quá là muốn xác định xuống dưới. Trong đó tự nhiên có hung hiểm, duy mới dùng người tự nhiên sẽ xâm phạm một ít nhà cao cửa rộng ích lợi, bọn họ không vui là bình thường, cũng sẽ can thiệp đến rất nhiều sĩ phụ ích lợi, những người này khó tránh khỏi sẽ ghi hận thượng kỳ minh. Nhưng là thượng sổ con chính là tiêu nguyên bạch kỳ minh tên chỉ là đi theo phía sau, mà dốc hết sức chủ trương thi hành chính là mạnh thừa tướng, châu phê chính là sở thừa ruộn. Này vài vị đặt ở đằng trước đó là tường đồng vách sắt, ai đều không động đậy đến. Đặc biệt là tiêu gia, bọn họ khởi với Hà Đông, chính là này kinh thành chung số một số hai nhà cao cửa rộng, không ít quyền quý nhân ra đều đối bọn họ như thiên lôi sai đầu đánh đó, chỉ cần tiêu gia thả lời nói, sự tình liền thành một nửa. Nguyên bản kỳ vân nghĩ tiêu nguyên bạch đứng ở kỳ minh trước mặt giúp hắn chặn đại bộ phận mũi tên nhọn trong đó sợ là có sờ thừa ruộn ám chỉ chính là hiện tại nhìn vị này tiêu trạng nguyên cùng nhà mình tam đệ quan hệ phi thiền. Diệp Kiều thấy hắn không nói lời nào, liền có chút tò mò tướng công tưởng cái gì đâu. Kỳ vân nghe vậy, liền nắm Diệp Kiều tay nhẹ giọng nói ta nghĩ tam lang này giao hữu bản lĩnh có thể so hắn đọc sách bản lĩnh lớn hơn. Ra cửa nhận cái nghĩa huynh chính là tương lai hoàng đế, trong nha môn làm việc đồng lưu chính là Hà Đông quyền quý, thậm chí vượt mã dạo phố vừa gặp đã thương ái nhân trong nhà là thừa tướng. Tam lang bằng hữu không nhiều lắm, lại mỗi người được việc. Diệp Kiều lại nghe đến mơ hồ, đang muốn hỏi, liền nhìn thấy thiết tử chạy chậm vào cửa. Kỳ vân nhìn nhìn hắn, nói, xuyễn đều khi nói nữa. Thiết tử nghe lời đứng thẳng thân mình. Hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới nói chủ tử, vừa rồi trưởng công chúa Điện Hạ phái người tới nói, Diệp tướng quân chiến thắng trở về, đóng quân ở thập Lý Đình, ngày mai liền phải vào kinh. chương 195, Diệp Bình Nhung phải về tới. Hắn này đi là đánh giặc đem bên ngoài, phát sinh chuyện gì đều sẽ không thực mau truyền quay lại trong kinh cho dù là có quân báo, trừ phi là đại thắng, nếu không cũng sẽ không đem chiến sự đối với bình thường bá tánh ồn ào. Tầm thường chiến báo chỉ biết đưa đi trong cung, làm hoàng đế cùng thần tử thương nghỉ, lại sẽ không tùy tiện nói cho người khác. Diệp Kiều là Diệp Bình Nhung thân muội không giả chính là Diệp Bình Nhung rốt cuộc ở biên quan làm cái gì tình hình chiến đấu như thế nào, Diệp Kiều hoàn toàn không biết. Này vẫn là Diệp Kiều từ lần trước biên quan đại thắng phía sau một chuyến nghe được Diệp Bình Nhung tin tức kết quả sẽ biết nhà mình đại ca đóng quân ở thập Lý Đình khoảng cách kinh thành rất gần. Diệp Kiều lập tức có tươi cười, rỗi tay túm túm Kỳ Vân nói ta có thể đi nhìn một cái đại ca sao. Kỳ Vân biết Diệp Kiều là cực kỳ niệm Diệp Bình Nhung, nhà mình Nương từ xưa nay chính là ai đối nàng hảo, nàng liền đối ai hảo tính tình, Diệp Đại Lan đãi nàng cũng không giữ lại, Diệp Kiều tự nhiên cũng liền thời khắc đem Diệp Bình Nhung nhớ ở trong lòng. Hiện giờ nghe nói Diệp Bình Nhung trở về, muốn nhìn một cái đi cũng bình thường. Chính là kỳ vân lại nhẹ nhàng mà ôm dịp kiều một chút, hoãn thanh nói ta cũng là muốn sớm chút nhìn thấy đại ca, bất quá này mang binh đánh giặc người cùng người khác bất đồng. Chỉ cần hắn không có hồi kinh, không có đối với hoàng đế hội báo tình hình chiến đấu, hắn liền còn xem như ở trên chiến trường, dễ dàng không thể thấy người khác huống chi hiện giờ hắn ở thập lý đỉnh đóng quân, thế thất là hoàng đế bầy mưu đặt kế, ngày mai tự nhiên có hoan nghênh hắn cậy vào, đủ loại muốn chuẩn bị sự tình không ít, chúng ta vẫn là chờ một chút cho thỏa đáng. Điều nhân xâm là cái nghe khuyên thả kỳ vân nói rất có đạo lý, nàng liền gật gật đầu, bất quá trên mặt cười vẫn là thu đều thu không được. Lúc này ở thư phòng bên trong kỳ minh cũng được tin tức, hắn cùng tiêu nguyên bạch liếc nhau, trong mắt đều có chút vui mừng. Su mật viện tác dụng đó là phụ tá tệ tướng phân trưởng quân chính, chủ quản quân sự cơ mật sự vụ còn sẽ quản lý vùng biên cương phòng ngự Lần này biên quan xảy ra sự tình, su mật viện đó là đầu một cái biết đến. Làm su mật viện thừa chỉ, vô luận là kỳ minh vẫn là tiêu nguyên bạch, đối với Diệp Bình Nhung chiến sự đều phá lệ chú ý, hiện giờ biết hắn đắc thắng còn chiều, hai người trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Không chỉ là vì Diệp Bình Nhung vui mừng, còn bởi vì chiến sự bình định đối với su mật viện tới nói cũng là chuyện tốt. Ít nhất ngày mai hai người sẽ được đến một ngày nghỉ tắm gội. Tiều Nguyên Bạch xưa nay đều là tâm tư trầm ổn, lúc này tuy rằng hỷ ở trong lòng, chính là trên mặt lại vẫn như cũ là nhàn nhạt đây là hỷ sự, ngày mai ngươi theo ta cùng đi ngoài thành ngânh dịp tướng quân. Kỳ Minh cười gật đầu, ngữ khí hân hoan, nếu là đại thắng còn chiều ấn phía trước dịp tướng quân đối bệ hạ lập hạ hứa hẹt nghĩ đến biên quan 30 năm nội sẽ không lại có địch tình. Tiều Nguyên Bạch gật gật đầu, khóe miệng hơi kiều, nhìn qua rất là vui mừng. Bất quá nói tới đây, Kỳ Minh vẫn là có chút khó hiểu tiêu huynh, người nói những cái đó tiểu quốc phiên bang xưa nay gây chuyện thị phi, hiện giờ quốc phú dân cường, vì sao không đi đem bọn họ thu làm nước phụ thuộc chẳng phải là càng thêm có thể lâu dài yên ổn. Tiêu Nguyên Bạch nghe vậy, phần đỉnh khởi chung trà nhấp khẩu, rồi sau đó nói ta chịu tự lập quốc tới nay, không cần hắn quốc xưng thần, đều không phải là là không thể, mà là không nghĩ. Kỳ Minh hơi hơi ngồi thẳng thân mình, nói Nga. Lời này ý gì? Nếu là trước đây tiêu nguyên bạch là sẽ không trong lén lút đối người khác nói lên những việc này Bất quá hiện giờ hắn cùng kỳ minh là đồng liêu thả kỳ minh đúng rồi Tâm tư của hắn tiêu nguyên bạch cũng không ngại nhiều lời vài câu Tiền triều quốc lực cường thịnh khi nước phụ thuộc đông đảo xưng thần tiến cống tuổi tuổi tới triều Nhưng triều đình lại muốn xuất ra gấp 10 lần gấp trăm lần tiền bạc đi dưỡng bọn họ Lang tâm không đủ nhiều ít bạc đều là uy không no Triều đại liền không hề thiết lập nước phụ thuộc cũng không cần phải kia phân thể diện Những việc này sách vừa thượng là đọc không đến, cho dù Kỳ Minh đọc sách đọc hảo, viết văn làm tốt lắm, nhưng là rốt cuộc là bình thường thương nhân nông hộ xuất thân, có một số việc có thể hướng xa xem, lại sẽ không trở về xem. Chính là tiêu nguyên bạch bất đồng, bọn họ tiêu gia có thể ở Hà Đông sừng sững mấy trăm năm không ngã, trong đó truyền thừa tự nhiên cùng người khác bất đồng, xem đồ vật cũng cùng người khác không giống nhau. Người khác đều cảm thấy vạn quốc tới hạ thể diện đồ sộ, nhưng là ở tiêu gia như vậy nhà cao cửa rộng xem ra quá vãng lịch sử chứng minh rồi lang huy không thân, vẫn là phải cụ thể tốt hơn tự nhiên sẽ không có cái gì nghĩ nhiều. Tiêu Nguyên Bạch lại nói, lại nói những cái đó đồ bậy bạ là bởi vì bồn quốc ác liệt mới vừa rồi bí qua hóa liều, người thật sự muốn hạ như vậy một khối không có một ngọn cỏ địa phương có tác dụng gì. Chỉ là hộ bộ là có thể nháo phiên thiên vẫn là thôi. Kỳ Minh liền gật gật đầu, đem tiêu nguyên bạch nói ghi tạc trong lòng, lại nghĩ nghĩ nói, một khi đã như vậy, này dưỡng quân bạc vẫn là không thể thiếu, bằng không biên quan phòng ngự sợ là phiền toái Tiêu nguyên bạch nâng nâng đôi mắt nghĩ tự nhiên là không thể thiếu, này thiên hạ gian cũng không phải trốn đào nguyên, đại sự tiểu tình nhiều đến là nơi trốn đều phải dùng người dùng bạc. Lùi một bước nói, hiện giờ triều đình võ tướng không ít thật sự giảm, về sau dựa cái gì tích khóc quân công. Bất quá những lời này tiêu nguyên bạch hết chỗ chê quá minh bạch mà là rỗi tay đi lấy cây đĩa bên trong đào hoa bánh. Hiện giờ sớm đã qua đào hoa nửa rộ mùa cây đào chi thượng cũng không có kiểu diễm đoá hoa, chỉ có xanh biếc tân mầm. Bất quá này đào hoa bánh vẫn là có không ít đặc biệt là kỳ ra đào hoa bánh, đặc biệt đối tiêu nguyên bạch can uống. Kỳ Minh liền đem cây địa hướng hắn nơi đó đẩy đẩy cười nói, này bánh ngọt là ta nhị tẩu tẩu làm người làm, để lại không ít đều đặt ở đồ đựng đá tồn, khi nào muốn ăn liền lấy ra tới làm thục nhất mới mẻ. Đổi cá nhân, biết dùng quý như hoàng kim đồ đựng đá tồn thức ăn, chỉ sợ phải bị như vậy xa xỉ kinh đến. Bất quá tiêu nguyên bạch lại cảm thấy đây là cái hảo biện pháp, trở về cũng muốn làm người trong nhà học lên mới là... Kỳ Minh lại nói, nếu ngày mai muốn đi ngoài thành nganh đón dịp đại nhân, nghĩ đến buổi chiều là không cần đi nha môn tiêu huynh ta coi thời tiết không tồi, không bằng người ta mang lên quách đại ca cùng nhau đi ra ngoài đi một chút tốt không. Quách thành thế. Tiêu Nguyên Bạch động tác hơi đốn kỳ thật hắn cùng Quách Thành Tế là phát tiểu, đánh tiểu cùng nhau trường lên, nhưng bọn hắn xưa nay cho nhau nhìn không thuận mắt, không chỉ có bởi vì môn hộ bất đồng, còn bởi vì hắn tính cách an tĩnh Quách Thành thế vẫn sống bát quá mức, gặp được một chỗ thực dễ dàng tan dã trong không vui. Bất quá có kỳ minh ở khi Quách Thành Tế có thể thu liễm chút Tiêu Nguyên Bạch cũng lười đến cùng hắn đấu võ mồm, này ba vị cùng bảng tiến sĩ nhưng thật ra thường thường cùng du lịch. Lúc này nghe xong kỳ minh nói tiêu nguyên bạch liền nhàn nhạt gật đầu, nói, hảo, ngày mai ở kỳ ra tiệm ăn gặp mặt ta làm ông chủ. Kỳ minh sừng sốt, không quá minh bạch vì cái gì muốn ước ở tiệm ăn. Bất quá hắn cũng không miệt mài theo đuổi, chỉ lo cười gật đầu, ứng hạ. Bởi vì kỳ vân vợ chồng còn ở tiêu nguyên bạch ở cùng kỳ minh nói xong công sự sau liền cáo từ rời đi. Kỳ Vân cùng Diệp Kiều còn lại là cùng Kỳ Minh cùng nhau ăn cơm, lại đi nhìn nhìn trong phòng có cái gì yêu cầu thêm vào, làm 64 nhớ kỹ sau lúc này mới về nhà. Sáng sớm hôm sau, Diệp Kiều liền mang theo húc bảo đi hoa ninh trong phủ. Nguyên bản kỳ vân là muốn cùng nàng tới, bất quá bởi vì mạnh thừa tướng mang theo đủ loại quan lại đi ngoài thành nganh diệp bình nhung, mà duyên phố rất nhiều cửa hàng đều là kỳ gia, sở thừa dũng ban thưởng xuống dưới 10 gia cửa hàng cũng có không ít ở trong đó, cho nên kỳ vân liền đi cửa hàng thượng xem xét. Bất quá kỳ vân vẫn là đưa diệp kiều tới rồi hoa ninh phủ để cửa lúc này mới an tâm rời đi. Diệp Kiều lôi kéo Húc Bảo tay nhỏ hướng trong đi, hiện giờ đã lớn chút tiểu Húc Bảo tuy rằng thích làm cha mẹ ôm, nhưng kia cũng là ở ngồi thời điểm tầm thường đi lại tiểu gia hỏa vẫn là vui chính mình đi. Đặc biệt là cùng Diệp Kiều ở một chỗ khi, Húc Bảo rất ít làm nàng ôm, nhiều là chính mình đi, không nhọc miệt nhà mình mẫu thân. Lúc này cất bước vượt ngạch cửa thời điểm, Húc Bảo một bên phiên một bên hỏi, nhưng lần này vẫn là tới xem an cùng đệ đệ sao. Diệp Kiều còn lại là đứng lại thân mình, rỗi tay lôi kéo hắn tay nhỏ cho hắn tiếp sức trong miệng nói, không đơn giản là tới xem an cùng đệ đệ, người cựu cữu hôm nay trở về, hôm nay cũng là tới gặp cựu cữu. Húc Bảo mới vừa đứng vững liền nghe xong lời này, lập tức nâng lên đôi mắt nhìn về phía Diệp Kiều, là kỵ đại mã cựu cữu sao. Diệp Kiều cười gật đầu. Mà ở húc bảo trong lòng, Diệp Bình Nhung đối hắn hảo, sẽ phi, sẽ hống hắn ngoạn nhi, là cái hảo cựu cữu, bất quá Diệp Bình Nhung cũng nói qua muốn cho Ninh Bảo học võ chuyện này húc bảo vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Lúc này hắn theo bản năng nhăn lại tiểu mày tà hữu nhìn nhìn, rồi sau đó nhớ tới Ninh Bảo không có tới, lúc này mới cười nheo lại đôi mắt lắc lư Diệp kiểu tay hướng trong đầu đi. Tiểu nhân sâm cũng không biết nhà mình như tử vừa mới này ngắn mùn thời gian đều suy nghĩ cái gì, bất quá thấy hắn cao hứng, Diệp Kiều liền cũng cong lên khóe miệng, nắm hắn đi hướng sảnh ngoài. Đãi vào cửa, Diệp Kiều liền thấy được đang ngồi ở trước bàn thạch thị, còn có đi tới đi lui Hoa Ninh. Bởi vì Diệp Bình Nhung lần này là đắc thắng còn chiều thả là sở thừa ruộn đang cơ kế vị tới nay lần đầu thắng trận lớn tự nhiên là muốn đại đại chúc mừng một phen. Cho dù sở thừa ruộn không có tự mình ra khỏi thành ngânh đón. Nhưng mạnh thưa tướng xuất lĩnh đủ loại quan lại đón chào này đã là cực cao lễ ngộ, Diệp Bình Nhung còn muốn đi trong cung hội báo chiến quả có thưởng có phạt hơn nữa ở trong cung ăn qua khánh công yến mới có thể về nhà. Hoa Ninh là công chúa tự nhiên biết này đó chương trình, nhưng nàng lúc này vẫn là lo lắng thật sự, đứng ngồi không yên đi qua đi lại, ngay cả Diệp Kiều cùng húc bảo vào cửa đều không có nhìn thấy. Diệp Kiều cũng không quấy giày nàng, chỉ lo mang theo hốc bảo đi đến thạch thị bên cạnh ngồi xuống, thấp giọng hỏi nói, xảy ra chuyện gì sao? Thạch Thị lắc đầu, rất là khó hiểu, lúc ta tới Hoa Ninh cứ như vậy, hỏi cái gì cũng không nói. Ước chừng là các nàng nói chuyện thanh bị Hoa Ninh nghe được nàng quay đầu nhìn qua trước đối với Diệp Kiều cười cười, rồi sau đó lại nhăn lại chân mày, đi tới ngồi xuống, hỏi câu Kiều Nương, ngươi nhưng nhìn đến Bình Nhung hiện tại đến nơi nào. Diệp Kiều vừa mới từ trên đường lại đây. Liền cười nói ta mới vừa nhìn thấy Bên ngoài rất là náo nhiệt Tuy rằng người nhiều ta ly đến cũng xa xem không rõ Bất quá trước nhất đầu cái kia cưỡi ngựa trang bị hoa Tất nhiên là đại ca tính thời gian lúc này nên là tiến cung Lại nói tiếp cũng là thú vị Tự hồ chỉ cần là vượt mã dạo phố Liền rất thích cho người ta trước người chói cái hồng Đầu ngựa cũng muốn mang lên hoa Diệp Bình Nhung là võ tướng, hiện giờ cũng là giáp trụ trong người, một thân ngân giáp phá lệ tư thế hoai hùng bừng bừng, kết quả bị mang lên hồng tơ lụa sau nhìn liền có chút biệt nữ. Chỉ là các bá tánh thích xem đó là náo nhiệt mang chút tươi đẹp nhan sắc cũng coi như là cùng dân cùng nhạc cho nên không nghĩ mang cũng muốn mang. Này ở Diệp Kiều xem ra không có gì, chính là hoa ninh lại không thấy vui mừng. Thạch thị không khỏi trấn an nói, hiện giờ dịp tướng quân khải hoàn hồi chiều, thân mình khỏe mạnh, cung ứng ngươi cấp an cùng khởi tên, đây là hỷ sự, muốn vô cùng cao hứng mới hảo. Hoa ninh nhấp nhấp môi, có chút lời nói nàng lại không có đối với trước mặt hai người nói rõ. Vượt mã dạo phố tự nhiên là chuyện tốt, đây là hoàng thượng khâm thường vinh quang, tự nhiên không giống người thường. Chính là hoa ninh là biết này vượt mã dạo phố là có nguy hiểm. Diệp Bình Nhung làm người ngay ngắn ngay thẳng. Phía trước vẫn luôn đi theo sở thừa ruộn bên người, làm cẩn thận, hắn nói chuyện làm việc đều có sở thừa ruộn chống lưng, tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng hiện giờ nhà mình tướng công lập quân công, đắc thắng về chiều, nên là tất cả vinh quang thời điểm, nhưng càng là vinh quang thời điểm càng phải cẩn thận, vô số đôi mắt nhìn chăm chăm nhìn, hành kém bước sai liền sẽ thiệt hại thánh quyến. Đặc biệt là lần này là Diệp Bình Nhung mang bệnh, thuộc hạ thưởng phạt đều phải dự hắn đi báo cấp nhà mình Hoàng Huynh, Hoa Ninh tự nhiên sẽ ở trong lòng lo lắng. Càng để ý một người càng sẽ vì hắn nghĩ nhiều chút thật có chút sự tình đó là càng nghĩ càng sợ Hoa Ninh hiện tại đó là như thế Nhưng những việc này Hoa Ninh cũng không hảo đối với thay thị cùng Diệp Kiều Thuyết Minh sợ cho các nàng bồi chính mình lo lắng Đúng lúc này bên ngoài có nhà hoàn nói Điện Hạ tướng quân phái người tới nói muốn gặp mặt Điện Hạ Hoa Ninh lập tức ngẩn đầu nói làm hắn tiến vào Rồi sau đó liền có cái thị vệ trang điểm người vào cửa, đối với mấy người cung kính hành lễ, rồi sau đó nói, điện hạ tướng quân làm ta đem cái này mang về cấp điện hạ. Nói thị vệ dâng lên một cái hộp gấm. Một bên từ nay về sau ma ma bước nhanh đi qua đi, tiếp nhận hộp lấy về tới đưa cho Hoa Ninh. Hoa Ninh đem hộp sốc lên, liền nhìn đến bên trong là cái vòng tay còn có một phong thơ. Diệp Kiều nhìn nhìn, nàng xem qua thứ tốt không ít đặc biệt là kỳ vân thương đội hàng năm ở biên quan phụ cận làm buôn bán. Mang về tới chân quý ngọc khí vô số kể xem đến nhiều này tầm mắt là có thể luyện ra. Nhưng chẳng sợ Diệp Kiều nhìn quá như vậy thật tốt đồ vật cũng cảm thấy lần này Diệp Bình Nhung đưa cho Hoa Ninh vòng tay phá lệ hiếm lạ. Này vòng tay là phỉ thúy, xanh biếc ướt át hồn nhiên thiên thành, nhìn lên liền biết không là vật phàm. Hoa Ninh liền nhìn về phía kia thị vệ, nói vì sao cho ta cái này. Hồi điện hạ, đây là tướng quân trong lén lút tìm bệ hạ thảo ban thưởng, mới vừa vừa được khiến cho thuộc hạ cấp công chúa đưa tới. Lời này vừa nói ra, hoa ninh trên mặt liền có thể cười. Phỉ thúy vòng tay thoạt nhìn quý báu, lại cũng không phải nhà mình hoàng huynh ra không dậy nổi đồ vật hiện giờ dịp bình nhung chỉ cần cái này, lại không có cùng rất nhiều võ tướng như vậy muốn phòng yếu địa, hoa ninh liền trong lòng hiểu rõ. Nhà mình lang quân vẫn luôn sách đến thanh, chẳng sợ hiện tại được công lao cũng không có bay lên. Trong lòng yên ổn, trên mặt tươi cười cũng liền nhiều. Hoa ninh làm kia thị vệ đi xuống, trực tiếp đem chính mình chơi từ thượng bạch ngọc vòng tay cười ra thay phì thúy, còn đối với thầy thị cùng dịp kiểu nói, đẹp sao. Hai người tự nhiên nhìn ra tới hoa ninh ở khoe ra, bất quá vị này trưởng công chúa tầm thường khoe ra thời điểm nhưng không nhiều lắm, lúc này như là cái được trái cây sóc con dường như, đắc y cũng đắc y đáng yêu, các nàng liền cổ động gật đầu thầy thị còn cười tùm tìm đem cái này vòng tay khen vài biến. Nói là khen vòng tay trên thực tế chính là khen dịp Bình Nhung đối Hoa Ninh thiệt tình quả nhiên làm vừa mới còn giàu dĩ không vui Hoa Ninh mặt mày hớn hở Rồi sau đó Hoa Ninh liền lấy ra hộp tin nhìn nhìn xem xong sau nàng lặng yên không một tiếng động nhìn mắt thầy thị liền đem tin thả trở về thần sắc không hề khác thường Mặt mày lại cười nói khoảng cách Bình Nhung trở về còn có đoạn thời điểm không bằng chúng ta tìm chút sự tình làm Vừa mới vẫn luôn ngoan ngoãn húc bảo lập tức ngẩn đầu, giòn sinh nói, muốn nhìn đệ đệ còn muốn nhìn anh Vũ. Hoa Ninh vốn là thích húc bảo, lúc này nghe xong hắn nói tự nhiên đáp ứng, làm người ôm an cùng ra tới. bà thạch thị còn lại là cười nói, nói lên anh Vũ ta hôm nay cũng đem kiều nương đưa ta cách kia anh Vũ ngực đỏ để tới, không bằng làm hai chị anh Vũ thấu cùng nhau đi. Hoa Ninh cũng cảm thấy thú vị, liền gật đầu. Qua một lát ma ma ôm ăn cùng lại đây, mà hoa ninh công chúa dưỡng anh vũ cùng thạch thị anh vũ bị song song phóng tới trên bàn, đậu đến hút bảo đôi mắt truyền đều chuyển không khai Hai chị anh vũ đều là anh vũ ngực đỏ, bất quá hoa ninh kia chỉ hình thể lực lớn hơn một chút thạch thị tương đối điểm nhỏ Nhưng là thanh âm lại một chút không có thấp hèn đi, ngược lại là phá lệ có thể nói, mới vừa cùng hoa ninh anh vũ gặp mặt liền há mồm nhắc mãi thạch thị dạy cho nàng lời nói Anh Vũ đơn giản chính là học vẹt người giáo cái gì liền sẽ cái gì, mà này anh Vũ ngực đỏ xem như thông minh chủng loại, tự hồ có thể hiểu được trong lời nói hàm nghĩa dường như, nói lên lời nói tới cũng liền phá lệ đậu thú. Nhưng là người đậu anh Vũ là hống nó nói chuyện, này anh Vũ cùng anh Vũ ở một chỗ, đảo như là cãi nhau giống nhau. Thạch thị giáo nhiều là thơ từ, nếu không nữa thì chính là trong viện trái cây danh cho nên này chỉ anh Vũ nói lên lời nói văn kiện đến rún rún, hoa ninh anh Vũ lại không giống nhau, cái gì đều học vô luận là hoa ninh giáo vẫn là bọn hạ nhân nói, nó đều nhớ kỹ, đông một câu tây một câu, hợp với nói thời điểm có loại mạc danh thú vị. Mà hai chỉ anh Vũ đến mặt sau tự hồ là phân cao thấp giống nhau, người một câu ta một câu, người không nói xong ta thuyệt không mở miệng, nhưng nếu là ta mở miệng ta liền dừng không được tới. Ngay cả nháo húc bảo tay ngoãn như tiểu an cùng đều xem qua đi, một đôi mắt đen lúng liếng, phá lệ linh động Diệp Kiều cũng không nghĩ tới hai chỉ điều đều có thể cãi nhau, đầu tiên là kinh ngạc, mặt sau cũng chỉ dư lại cười Mà có đậu thú sự tình, thời gian quá đến nhanh rất nhiều, Diệp Bình Nhung vào cửa khi, nghe được đó là một câu giòn xinh, nhổ ngươi mau, cấp an cùng tiểu chủ tử nấu canh uống Diệp Bình Nhung Nam nhân sừng sốt một chút rồi sau đó mới vào cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy chính ngẩm đầu đứng ở đề lung thượng diễu võ dương ngoài hai chị anh Vũ. Diệp Kiều nghe được thanh âm liền quay đầu lại xem ở nhìn thấy Diệp Bình Nhung sau liền đứng dậy cười nói, đại ca ngươi nhưng tính đã trở lại. Hoa Ninh vốn dĩ ở ôm an cùng cười thùm tìm, nghe vậy sừng sốt rồi sau đó quay đầu lại. Nhìn thấy Diệp Bình Nhung khi vừa mới còn nói cười yến yến Hoa Ninh đột nhiên không có thanh âm Vẫn không nhúc nhích ngồi chỉ có đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn tinh tế đánh giá tựa hồ ở xác định người này trên người có phải hay không thật sự không có thương tổn bệnh Diệp Bình Nhung nhìn ra Hoa Ninh tâm tư trong lòng căng thẳng vội vàng đi qua đi nói Hoa Ninh ta đã trở về Hoa Ninh đứng dậy rỗi tay ở hắn trên người nhéo nhéo lại vỗ vỗ lúc này mới an tâm Rồi sau đó mới hơi há mồm Cuối cùng cũng chỉ nói một tiếng, người đã trở lại, khá tốt. Thạch thị lặng yên không một tiếng động thối lui đến một bên, còn túm túm Diệp Kiều, lôi kéo nàng cùng nhau đi đến bên cạnh ngồi, đem địa phương cấp Diệp Bình Nhung đằng ra tới. bà Diệp Bình Nhung vợ chồng cũng không có nhìn đến bọn họ động tác nhỏ, chỉ lo cho nhau nhìn lẫn nhau, vạn ngữ ngàn ngôn lại cái gì đều nói không nên lời. Người khác cảm thấy Diệp Bình Nhung được vinh quang, nghĩ đến còn muốn thăng quan, nên là đại hỷ. Chỉ có chính bọn họ biết, rời đi trong khoảng thời gian này gánh nhiều ít kinh, chịu nhiều ít sợ, hỉ là có, nhưng càng có rất nhiều may mắn. Hoa Ninh liền may mắn nhà mình tướng công toàn thân toàn ảnh trở về cánh tay chân nhi đều ở thật thật là hảo. Diệp Bình Nhung cũng không biết Hoa Ninh ở lo lắng cho mình tư chi kiện toàn, hắn đôi mắt không tự giác dịch hướng về phía Hoa Ninh trong lòng ngực ôm tiểu ra hỏa. Đều không phải là là Diệp Bình Nhung một hai phải đi xem, mà là vật nhỏ khóa lại tả lót, lại không thích vẫn luôn bị người dùng cùng loại tư thế ôm thời gian lâu rồi tự nhiên biệt nữ, nhưng hắn không khóc nháo, chỉ mất máy thân mình hy vọng có thể cho mẫu thân ôm hống hống. Nhưng này vừa động, khiến cho Diệp Bình Nhung thấy được. Diệp Đại Lang lúc này mới phản ứng lại đây, đây là chính mình nghi tử. Hắn cũng là đương cha người. Hoa Ninh thấy hắn ánh mắt đam đam, liền cười rộ lên, đem trên tay hài tử đưa qua đi cho hắn nói đây là an cùng diệp an cùng cho ngươi ôm một cái tên này là bọn họ cùng nhau khởi diệp bình nhung tự nhiên biết chính là diệp bình nhung không ôm quá như vậy tiểu nhân hoa hoa phía trước hắn hống hốc bảo ninh bảo thời điểm kia hai cái tiểu tử đều lớn tùy tiện ném ngoạn nhi đều được nhưng là đứa nhỏ này như vậy tiểu như vậy mềm thoạt nhìn còn không có hắn cánh tay trường đâu diệp bình nhung thật sự là không biết làm sao bây giờ đặc biệt là đây là chính mình như tử thân sinh Này tâm tình tự nhiên cùng đối đãi con nhà người ta rất có bất đồng. Ôm đi, trên người ăn mặc ngân giáp, đứa nhỏ này làn da lại mềm như là một bao thủy dường như, vạn nhất pha chạm tới rồi đau lòng vẫn là chính mình. Nhưng nếu là không ôm, Diệp Bình Nhung lại ngăn không được thích rốt cuộc vẫn là rũi tay. Bất quả hắn ôm hài từ phương thức cùng người khác bất đồng, chỉ thấy diệp tướng quân mở ra đôi tay, thường thường nâng tiểu hoa nhi, làm an cùng nằm ở trong tay của hắn, giống như là phùng cái gì đại bảo bối dường như, cánh tay cứ đến bình thẳng, thần sắc thốc mục, nhìn phá lệ trịnh trọng chuyện lạ. Nhưng loại này ôm hài từ phương thức thực sự là làm vài người ngoài ý muốn, thạch thị chức nhịn không được che miệng mà cười, diệp kiều cũng cong lên khóe miệng, hoa ninh còn lại là hoành hắn liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, bất quá trên mặt thươi cười cũng là ngăn không được dạng ra tới Diệp Bình Nhung trong lòng biết chính mình như vậy ôm hài tử là không đúng, liền chỉ nâng cẩn thận đánh giá một chút liền trả lại cho Hoa Ninh. Tiểu An Cùng hiển nhiên còn không quen biết Diệp Bình Nhung, người khác đều nói phụ tử liên tâm vừa thấy liền nhận thức gì đó, chính là hiện thực là Tiểu An Cùng bị dọa tới rồi, một hồi đến Hoa Ninh trong lòng ngực liền đem mặt hướng Hoa Ninh trong lòng ngực toàn. Hoa Ninh vội ôm hống. Diệp Bình Nhung cũng ghé vào một bên đi theo hống, kết quả bị Hoa Ninh một chân đá vào trên đùi, Diệp Bình Nhung liền cười ha hả chạm xa chút nhưng đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm hài tử không bỏ. Thấy hắn như vậy, Hoa Ninh liền nói quay đầu lại ngươi nhiều bồi bồi hắn, liền nhận ngươi. Diệp Bình Nhung lập tức ai, một tiếng tươi cười như cũ. Hoa Ninh liền nói tiếp Bình Nhung ta, không đợi Hoa Ninh nói xong, anh Vũ trước ngẩng lên đầu. Bởi vì nó chính là cấp Hoa Ninh pha trò, tầm thường Hoa Ninh cũng thường thường đối với nó nói chuyện, này anh Vũ giải qua cái thông minh đầu, có cái mở đầu nó là có thể tiếp thưởng. Lúc này anh Vũ liền nhanh nhẹn tiếp lời nói, Bình Nhung ta thưởng ngươi ta tưởng ngươi. Hoa Ninh, lời này vừa nói ra, diệp Bình Nhung đầu tiên là mờ mịt tiện đã là bừng tỉnh cuối cùng chỉ còn lại có cười, mang theo vài phần ngu đần. Tưởng cũng biết tất nhiên là Hoa Ninh ngày thường nhắc mãi quá nhiều, lúc này mới làm anh Vũ ghi nhớ. Hoa Ninh còn lại là lỗ tai hồng thành một mảnh, cũng không dám nhìn bên kia cười thành một đoàn diệp kiểu cùng thạch thỉ, chỉ lo chừng hướng về phía anh Vũ. Tầm thường Hoa Ninh cười thời điểm phá lệ minh diễm, nhưng nàng rốt cuộc là hậu nhân nhà tướng, sinh khí lên khí thế phi phàm, này một ánh mắt đã cho đi anh Vũ liền rừng miệng. Hoa Ninh ra anh Vũ vừa mới còn uy hiếp muốn nhổ bên người đồng loại mau cấp tiểu chủ tử hầm canh uống, hiện tại bị Hoa Ninh hoành liếc mắt một cái, nó liền có loại chính mình phải bị rút mau nguy cơ cảm. Vì thế, anh Vũ đem chính mình đầu dấu ở cánh phía dưới, vẫn không nhúc nhích giả chết đi. Thạch Chỉ còn lại là nhân cơ hội cẩn thận nhắc tới nhà mình anh Vũ Lồng Sắt, Diệp Kiều cũng đồng giảng rất có ánh mắt ôm chặt húc bảo, hai người lặng lẽ mang theo người rời đi, đem thời gian để lại cho này đối tiểu phu thê. Mà ở các nàng đi rồi, Diệp Bình Nhung đem an cùng lại thắc lại đây nhìn một cái, lại không có vừa rồi cười thấy an cùng ngắp liền đem hắn đưa cho một bên ma rồi sau đó rỗi tay ôm Hoa Ninh, nhẹ giọng hỏi, lưu vinh sự tình, người nói cho các nàng sao. Hoa Ninh lắc đầu, nhớ lại vừa mới hộp bên trong Diệp Bình Nhung tin chung nói, liền nhíu lại chân mày, nói thật sự tìm không thấy. Diệp Bình Nhung trầm mặc trong chốc lát sau gật đầu ta cũng là mới vừa đến tin tức, chỉ nói lưu Vinh kia vốn dĩ muốn tập kích bất ngờ, lại vừa đi không trở về, nghĩ đến gần nhất mấy ngày sẽ có chiến báo đã trở lại. Hắn thanh âm dừng một chút người bất đồng thành phu nhân nói cũng hảo, có thể giấu nhất thời là nhất thời. Hoa Ninh nhấp môi giác nhẹ giọng hỏi kia hắn có thể trở về sao? Diệp Bình Nhung lại là trầm mặc qua một lát mới trả lời cử tử nhất sinh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 22 tới đây là hết.